Đất nước ta có truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng anh dũng, với rất nhiều sự kiện, nhiều chiến công và nhiều vị anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà nguồn tư liệu về xã hội, về các triều đại xưa ở nước ta còn rất ít ỏi. Đây là một lý do khiến những tác phẩm văn học viết về đề tài lịch sử ở nước ta còn khá khiêm tốn. Những tác giả đi vào đề tài này thường là những nhà văn lớn tuổi, có vốn sống dày, tri thức phong phú đa dạng. Trong thời gian gần đây, một điều đáng mừng là có một số nhà văn trẻ đã thử sức với thể loại tiểu thuyết lịch sử. Là một nhà văn quân đội, công tác tại tạp chí Văn nghệ quân đội, nhà văn Phùng Văn Khai được độc giả biết đến như là một cây bút đa tài, sáng tác trên nhiều thể loại, truyện ngắn, tiểu thuyết bút ký, chân dung văn học. Sau nhiều năm nghiên cứu tìm kiếm tư liệu, anh đã cho ra đời tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương. Với nguồn sử liệu ít ỏi, tản mát từ chính sử và giã sử, nhà văn Phùng Văn Khai đã dày công hư cấu tưởng tượng lại quá khứ, xây dựng một tác phẩm thể hiện cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống ách đô hộ của nhà đường ở thế kỷ thứ 8. Biên tập viên Hoàng Hiệp, đã có cuộc trao đổi với tác giả về cuốn tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương mời các bạn cùng nghe Xin chào nhà văn Phùng Văn Khai ạ Vâng, xin chào các bạn nghe đài Anh đã ấp ủ cái ý tưởng viết cái cuốn tiểu thuyết này từ bao giờ ạ? Ngay từ khi tôi bước chân vào trường với văn Nguyễn Du cách đây gần 20 năm ấp ủ viết lịch sử rồi Thế nhưng mà để bắt tay viết tiểu thuyết lịch sử thì nó cả là một quá trình dài và đối với cuốn tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương viết về cái cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc của bố cái đại vương Phùng Hưng từ hơn mười năm trước khi mà lên năng vua Phùng Hưng tại Đường Lâm chúng tôi cảm nhận được rõ một điều rằng tiền nhân của chúng ta những bậc anh hùng dân tộc như Phùng Hưng như Ngô Quyền đã có những cái chiến công xuất sắc viết lên những trang sử vẻ vang mà vì những vấn đề khác nhau hậu thế chúng ta chưa khái quát chưa thể hiện thành những cái tiểu thuyết văn học trở thành những tác phẩm văn học ở thế hệ sau có thể hiểu lịch sử hơn, yêu mến lịch sử hơn qua các cái tác phẩm văn học nghệ thuật. Thì xuất phát từ cái cách nhìn đó cộng với cái sự thôi thúc và bản thân tôi cũng là một hậu duệ của họ Phùng. Tôi dành gần 15 vừa đi điền dã vừa lấy tư liệu viết cuốn lịch sử Phùng Vương hơn 600 trang. À thưa anh thì anh có thể giới thiệu những cái nét chính của cái tác phẩm này cho thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam biết ạ. Trong cuộc khởi nghĩa của Đức vua Phùng Hưng thì dưới ách đô hộ của giặc Đường, triều rất hùng mạnh nhưng cũng là cái triều mà đi xâm lược các cái nước nhỏ như là Việt Nam, họ dùng một cái thủ đoạn các cái đô hộ sứ của triều Đường cai quản các cái vùng đất mà họ cho rằng là thuộc phiên dậu của họ. Việt Nam ta thì tự chủ từ rất sớm từ thời Hùng Vương, rồi thời hai bà trưng, sau đó là đến Lý Nam Đế, Quật Khởi và giành độc lập dân tộc có một cái mạch giành quyền tự chủ tương đối kế tiếp nhau. Vua Mai Hắc Đế tức là Mai Thúc Loan nập ra Tây đô ở trong Thanh Hóa. Và một trong những cái vị tướng tài ba của Mai Thúc Loan là Phùng Hạp Khanh, tức là bố của Đức Vua Phùng Hưng. Khi mà cuộc khởi nghĩa thoái trào thì Phùng Hạp Khanh có rút toàn bộ bộ tướng và gia đình về vùng đường lâm ngày nay tiếp tục khơi dân lập ấp, hưng mở nhân dân, chú tâm vào rèn đúc binh giáp để chuẩn bị lâu dài cho cuộc khởi nghĩa sau này của Đức Vua Phùng Hưng. Thế và khi mà đã chín mùi thời cơ đến thì Phùng Hưng cùng với các tướng khởi nghĩa từng bước một, cuộc khởi nghĩa kéo dài trong 24 năm. Lượng ta đủ mạnh, hợp vây thành Tống Bình, chiếm thành và xưng làm vua thiết lập triều đình theo một cái quy củ nhất định và tồn tại được hơn 7 năm. Viết về một triều đại đã cách cho chúng ta hơn 1.000 năm lịch sử, thì cái quá trình sưu tập tư liệu lịch sử ít ỏi cũng như khai thác nguồn xử liệu như thế nào? Lịch sử dựng nước đánh giặc và theo tôi còn thêm một ý nữa là mở mang bờ cõi của Việt Nam ra là diễn ra vô cùng hào hùng. Chúng ta rất tự hào khi mình là người Việt Nam, đất nước 90 triệu dân, nước lớn trong khu vực. Với cái truyền thống của cha ông thì cũng rất bất khuất và kiên cường. Tuy nhiên, các cái nguồn tư liệu lịch sử chúng ta không còn nhiều lắm. Đứng trước một cái nguồn tư liệu ít ỏi, khiêm tốn như thế, nhưng mà rất may là dòng họ Phùng hơn 10 năm gần đây có tổ chức 4 cuộc hội thảo lớn. Phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam tại Văn Miếu, chúng tôi có được một cái nguồn tư liệu rất phong phú từ giới sử học, kể cả là giới sử học ở bên Trung Quốc cung cấp cho chúng tôi thì từ đó cái nguồn tư liệu nó cũng đã bắt đầu được khôi phục lại, có những cái nguồn tư liệu vừa rồi tôi tìm thấy được đó là tại đình thờ Phùng Hưng ở tại hàng bột 95 hàng bột có một cái thần tích của cái phường Thịnh Hào công tích của đức vua Phùng Hưng tôi đã cho dịch ra và đã in thành sách cứ từ những cái nguồn tư liệu đấy cộng với cả cái trí tưởng tượng của nhà văn tôi xem rất nhiều những cái sử sách của Trung Quốc ở Thủy Hử Tam Quốc Đông Chu Liệt Quốc các thứ vân vân Thì tôi thấy họ xử lý cái bài toán văn học cũng theo một cái công thức nhất định Tức là dựa vào nguồn sử liệu cộng với một cái trí tưởng tượng của nhà văn Và cộng với cái logic của lịch sử Tuy với cái nguồn sử liệu không nhiều Nhưng cũng được sự giúp đỡ vào các nhà sử học Cộng với niềm đam mê, cộng với trí tưởng tượng Thì tôi vẫn cố gắng hoàn thành trung thực nhất có thể Cuộc kháng chiến của Đức Quốc phụng trong cái cuốn tiểu thuyết đó Vâng, thưa anh, trong quá trình sáng tác tác phẩm thì có thời điểm nào mà anh cảm thấy quá khó khăn dẫn tới là nằm thoái chí không ạ? Đừng bị hụt hơi. Viết được khoảng 200 trang thì sau đó phải dừng lại vì thấy trạch hướng. Hay là cái nguồn sử liệu nó cũng không dồi dào. Viết lịch sử mà nó không có cái nguồn sử liệu dồi dào thì nó không viết được. Tôi dừng lại 2 năm tôi đi điền giả, tôi đi tôi khảo sát từ Phú Tọ, Việt Trì, Sơn Tây, rồi thì vào tận Thanh Hóa, Nghệ An. Tôi đi khảo sát cả cái biên giới sát Việt Lào, Thông Thao. Thì sau khi tôi về thì hứng khởi và bắt đầu phá ra viết lại từ đầu và viết một mạch viết trong khoảng một năm rưỡi thì xong thì được cái cuốn như tiểu thuyết lịch sử Phùng vương đem đến một cái thông điệp đó là hãy khơi dậy lòng yêu nước cái tinh thần độc lập dân tộc và độc lập dân tộc bằng chính nguồn lực của mình bằng cái sức mạnh của mình tôi cho rằng sức mạnh dân tộc là một cái nguồn sức mạnh rất lớn thông qua đây cũng cho tôi được nói với bạn nghe đài rằng người Việt Nam chúng ta dù ở tầng lớp nào dù được học hành như thế nào được đào tạo như thế nào thì vẫn có một nguồn gốc chung, đó là nguồn gốc Đại Việt, rất là yêu chuộng hòa bình, không ưa thích chiến tranh, nhưng cũng đủ sức mạnh, đủ tài trí để bảo vệ tổ quốc mình trước mọi hiểm hóa xứng được. Trong những nhân vật trung tâm của tác phẩm thì anh cảm thấy tâm đắc với những cái nhân vật nào? Đối với sự thành công của một cuộc khởi nghĩa, đặc biệt là một cái cuộc giành độc lập dân tộc, thì một cái hệ thống các cái tướng lĩnh, tướng văn, hệ thống tướng võ là rất quan trọng. Một cuộc khởi nghĩa sẽ không thành công như không có những quân sư giỏi và không có những dũng tướng dám xả thân mình vì cuộc khởi nghĩa. Trong cái hệ thống nhân vật thì tôi tâm đắc nhất với hai nhân vật. Một là nhân vật Phan Đường, cái vị quân sư của Đức Vương Phùng Hưng. Phan Đường thì gần như là một người bạn Phùng Hạp Khanh. Khi một cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan thoái trào của Phan Đường thì có vẻ ở ẩn tại vùng Chu Diên, tức là vùng Khói Châu ngày nay. Cái khi mà cuộc khởi nghĩa bắt đầu manh nha trở lại thì Phùng Ngọc Khanh có đích thân đến gửi Phùng Hưng cho Phan Đường dạy dỗ một thời gian để mà ông hiểu thêm về cái vốn văn hóa dân tộc, hiểu thêm về mưu lược kháng chiến dài, chứ không phải là một cuộc lăm măn năm thua giảm quân đánh. Nhiều cuộc khởi nghĩa thất bại là vì như thế, không có phương lược lâu dài. Thế về quan văn thì Phan Đường là cái người mà rất là đa mưu túc trí, tầm nhìn xa trông rộng và đặc biệt là rất am hiểu cái đối thủ của mình đó là giặc phương Bắc. Về võ tướng thì có một cái nhân vật Vũ Khánh Cái người Hoan Châu Tư Thanh Hóa ngày nay Rất giỏi Thủy Chiến Phùng Hưng có mời ra trọng dụng cái vị tướng này Và với một cái vị tướng giỏi như Vũ Khánh như thế Thì mình vây là chính Và cái thuật ngữ của cha ông ta là đuổi giặc Phùng Hưng cũng không nằm ngoài cái đấy Tức là đuổi giặc về phương Bắc Chứ mình không đánh giết đuổi họ để là mình lấy quyền tự chủ Thế và hai vị tướng Phan Đường và Vũ Khánh Là xuyên suốt chiến lược đó Và giành thắng lợi mà ít tốn máu xương. Sau cái cuốn tiểu thuyết Phùng Vương thì anh có tiếp tục một cái tác phẩm cũng mang tính chất là tiểu thuyết lịch sử không ạ? Tôi đang viết rất là hứng khởi cuốn tiểu thuyết Ngô Vương Quyền. Đối với chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền thì chúng ta do sử sách cũng không có nhiều. Chúng ta cũng không mô tả kỹ mà chúng ta chỉ gọi là phản ánh một cách sơ lược thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng cái chiến thắng Bạch Đằng và cả một tổ chức quy mô cũng là một vị thánh tướng, một vị vua một tầm cỡ, tầm vóc của Đại Việt ta. Vâng, xin cảm ơn nhà văn Phùng Văn Khai ạ. Qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hoàng Hiệp với nhà văn Phùng Văn Khai, chúng ta hiểu được những tâm tư tình cảm và khó khăn của tác giả khi dày công sáng tác một tác phẩm lịch sử hơn 600 trang từ những tư liệu lịch sử ít ỏi. Nhà văn Phùng Văn Khai đã khỏa lấp những khoảng trống khoảng trắng trong lịch sử, phục dựng cuộc trường kỳ kháng chiến hơn 20 năm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của hai cha con Phùng Hạp Khanh, Phùng Hưng cùng các tướng lĩnh nhân sĩ khắp nơi trên cả nước đánh đổ ách thống trị nhà đường. Cuộc khởi nghĩa này mang lại ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng khi nó mở ra một thời kỳ độc lập dân tộc, ghi dấu một trang sử vàng trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương Của nhà văn Phùng Văn khai khoảng vào năm thiên bảo thứ năm nhà đường việc triều chính đã cực thịnh được nhiều năm trong chiều quan lại ra hoa không bút nào tạ xiết. kể từ khi đường Huyền Tông có được Dương quý Phi chị đêm này lo chơi bời hưởng lạc làm những việc quý Phi thưa tốt không một việc gì hoàng đế đại đường không tâm chuẩn Trong dân gian bắt đầu có những đồn tại, sự sủng ái quá mức của vị hoàng đế đã từng lấy lại sang sơn cho họ lý từ khi võ thắc thiên băng hà, đưa đại đường đến cực thịnh trong suốt khoảng thời gian mấy chục năm trời. Mặc nhiên, những chuyện này chẳng bao giờ lọt tới tay đường huyền tông Các tế tướng, đại thần đức cao vọng trọng, công trạng hiển hách như Trương Thuyết, Trương Cửu Lĩnh, Nghiêm Đình Chi cũng đã luống tuổi. Nên không còn hứng thú khuyên can hoàng đế như xưa nữa Bọn họ Giờ ai đấy giữ lấy vinh hoa phú quý của mình Chỉ lo tìm lời hay ý đẹp Ca ngợi công đức như trời biển Của đường huyền tông Mà bê trễ chính sự Vương triều đại đường tuy bề ngoài hào nhoáng xa hoa Nhưng thực tế bên trong Đã tiềm ẩn mối họa đổ gãy Trong sớm tối Đã thế các đại thần lại luôn đố kỵ Ganh ghét lẫn nhau luôn tìm cơ hội để đưa nhau vào tội, bất kính, khiến đối thủ bị thất sủng, tước hết quan chức, đuổi về quê quán, thậm chí chu di Tam tộc, cửu tộc. Cuộc diện triều đình lúc ấy, Tể tướng Dương Quốc Trung, cậy bình là anh họ của Dương Quý Phi, đã tác ngoài tác phúc, làm mưa làm gió, không từ một thủ đoạn nào để thâu tóm quyền lực, bừng bít Hoàng đế. Tể tướng Trương Cửu Lĩnh, một đại thần chính trực, Từng có công phỏ tá đường Nguyễn Tông từ những ngày đầu dành ngôi báu, trong lòng buồn bực không yên. Một hôm, có cậu bé tên là Lý Tất, được người đời khi ấy gọi là Thần Đồng, bốn dòng dõi đại tướng quân Lý Bật, một trong tám vị đại tướng lừng xanh của Tiền Triều, bốn cực kỳ thông minh, đĩnh ngộ, buột miệng, nói với ông. Đại nhân trưởng thành từ một dân thường, lên đến tẩy tướng, trải bao dâu bể, huân công. Lẽ nào cứ dương mắt nhìn những kẻ su thời định thế, tác oai tác phúc làm vậy? Trường Cửu Lĩnh nghe Lý Tất, một thiếu niên, nói những lời như vậy, bỗng giật nảy mình, cảm ơn, và từ ấy gọi cậu là người bạn nhỏ. Đồng thời, ông chỉ biết nén tiếng thở dài. Ngày tháng trôi đi, Lý Tất dần dần trưởng thành, kinh sử đều thông thuộc, được người đời, đặc biệt là tể tướng Trường Cửu Lĩnh, sèn cặp nghiêm ngặt để sau này mong giúp ích cho Hoàng đế. Phần về Lý Tất cũng không ngừng học tập toàn diện, lập trí của mình giúp đời giúp nước. Khoảng năm thiên bảo thứ ba, Lý thất đang tu tập ở Tùng Sơn, sau nhiều khổ công suy nghĩ, đã viết dâng lên đường huyền Tông, phục minh đường, cửu đình nghị. Một chủ trương nhằm chấn chỉnh hưng vượng triều chính, gây tiếng phan dội bấy giờ. Lý Tất được đường huyền Tông tiếp kiến và lập tức Được Hoàng đế yêu mến khác thường Lý Tất đã gây cho Đường Huyền Tông Một ấn tượng sâu sắc Hoàng đế vì thế đã hồi tưởng lại Những hùng tâm tráng khí Thời cha trẻ Điều ấy là một thuận lợi hiếm thấy Với họ Lý Khi ấy Hoàng đế tuyên mệnh cho ông Được hầu giảng về Đạo Đức Kinh Ngay Lý Tất giảng dài Đường Huyền Tông vô cùng hứng khởi Và có nhã ý mời ông làm quan Nhưng Lý Tất khiêm tốn không nhận bền cho ông làm hàn lâm đại chiếu, đồng thời làm bạn với đông cung hoàng thái tử Lý Hanh, một câu xuyên thay đổi toàn bộ cuộc đời Lý Tất sau này. Tể tướng Dương Quốc Trung thấy Lý Tất đột nhiên được hoàng đế quan tâm, đã đố kỵ, tìm mọi cách rèm pha và kiếm cớ đẩy ông ra khỏi triều đình. Một hôm, trên đại điện, đường huyền tông bị ốm, ủy quyền phủ dụ văn võ cho Dương Quốc Trung. Thấy họ Dương quá tự đắc. Với các quan triều, Lý Thất bèn đọc bài thơ châm biếm họ Dương. Dương Quốc Trung nhận đó bắt tội và thề rằng sẽ xử lý thật nặng, hàn lâm đã chiếu Lý Thất. ngay sau đó, họ Dương tìm mọi cách dèm pha khép tội Lý Thất là đã làm thơ đả kích mệnh quan triều đình. Các đại thần trong triều không ai dám nói một lời nào. Không cần biết đến phải trái, khi nghe anh em họ Dương tấu trình, đường huyền thông lập tức ra lệnh đuổi Lý Thất ra kỳ xuân quận. Lý Tất cũng nhân dịp đó xa lánh chiều chính, sống cuộc đời phiêu giật, nay đây mai đó. Trong lòng vị hàn tâm đại chiếu, cũng dần nguội lạnh cảm hứng làm quan với một phương chiều bắt đầu xa lánh với đời sống nhân dân cần lao. Cũng dường như, đường huyền tông, vị vua nổi tiếng háo sắc của đại đường, nhanh chóng quên đi một Lý Tất tuổi trẻ, học rộng, tài trí hơn người. Dương Quốc Trung ngày một lộng hành Có việc họ dương không thèm bẩm lên hoàng đế mà tự ý xử lý. Nhân khi có biểu báo của tiết độ sứ các vùng phiên chấn về việc dân tình nổi loạn, giặc khớp nhũng nhiễu, đặc biệt là phương Nam, dân màn di cậy ở xa triều đình đã cùng nhau tụ tập, kết bè kết đảng, tình hình không còn kiểm soát được nữa. Viên Đô Hộ Phủ ở vùng này là Cam Mãnh đã bị dân bản sứ nổi lên đánh đuổi khỏi dinh lũy, không dám về triều đình bẩm báo thực ra ca mãnh cũng là loại giặc cướp lưu manh mạo xưng xưa kia đã tự ý giết mất quốc lãm đô hộ xứ dưới triều vua đường trung tâm sự ấy từ đó loạn lạc không kiểm soát được đã mấy chục năm trời nhưng gian đảng triều đình vẫn từ lâu bừng bít nhân cậy quyền bính trong tay dương quốc trung cứ để mặc các vùng phiên trấn cho đám đô hộ sứ và các tiết độ sứ mặc quyền xử lý chỉ cần hàng năm Cống nạp đầy túi tham của quan tể tướng là được. Sự thực, Đồng Huyền Tông đã bị anh em họ Dương mê hoặc và thao túng đến sáu bảy phần. Việc phản loạn triều đình chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong các vùng phiên chấn thì vùng An Nam, trước đó được gọi là Sao Châu, đã nhiều năm liền, gần như không còn liên lạc gì với triều đình đại đường. Cả một vùng rộng lớn núi non hiểm trở, rừng rậm thú nhiều dọn đường kế tiếp, sản vật dồi dào. Các châu động, sách mường xứ An Nam đang được các thổ hào châu mục người bản xứ theo nhau đứng lên làm chủ, tự đặt ra những quy cách riêng trước sự bất lực của những đồ hộ xứ hèn nhát và lũ binh lính từ triều đình sang chỉ quen hưởng lạc ăn chơi. Phùng Hạp Khanh, người nổi danh từ cuộc nổi dậy của ông vua đen Mai Thúc Loan, gây chấn động một thời. Sau thời gian dài âm thầm cùng gia nhân gia tướng về quê cũ Đường Lâm, cùng thổ hào quanh vùng, ngày đêm rồn tâm sức cho công việc khẩn hoang mở đất, khai sông, trồng trọt đã khiến cả xứ Đường Lâm ngày càng trù mật. Nhà nhà thóc lúa chặt bồ, châu bò ngựa gà vô số. Trong gian nhà lớn của họ Phùng không lúc nào vắng môn khách. Khách từ thập phương kéo đến học nghề nông tang, săn bắn và bàn bạc thời cuộc, hết sức nhộn nhịp. Phùng Hạp Khanh vốn dòng dõi Phùng trí Cái, Châu Mục, Châu Đường Lâm, người từng được đường Vũ Đức vời vào đại điện dự yến tiệc. Hoàng đế nhà đường biết rõ tài năng của họ Phùng đã định dùng mưu mời ở lại triều đình làm quan, nhưng ông đã tìm cớ khéo léo xin về. Kể từ ấy, dòng họ Phùng đời đời nối nhau làm chủ châu Đường Lâm, mở đất nuôi dân ngày một thanh thế. Việc ấy đã nhiều lần vang đến phủ đô hộ xứ, nhưng quan quân cũng chưa biết phải làm gì, đồng thời cũng không dám tâu về triều đình vì sợ trách phạt. Từ sớm, khách trong ngoài ngôi nhà lớn của họ Phùng, tiếng cười nói âm vang, tiếng bỏ kêu, ngựa hí rộn rã. Nhiều đoàn người từ các con đường mòn đổ về, sắc cỏ sắc cây cũng như xanh tươi rạng rỡ hơn ngày thường. Trên chiếc sập lớn kê giữa gian nhà chính, nhiều sản vật, hoa quả, bánh trái đầy chật. Giữa gian thờ, trên đỉnh trầm, lưu hương khói tỏa ấm vững, thơm lừng. Một đoàn người tiến vào sân. Đi đầu là một cụ ông quắc thước, trạc 60 tuổi. Đến giữa trước sân rộng, cụ già cất giọng rền vang. Lão nạp Đỗ Anh Doãn, xin có lời chúc mừng Phùng trại chủ. Từ trong sang nhà chính, tiến ra một người cao lớn, bước đi thanh thoát, dâu dài chấm ngực, cặp mắt tinh anh, tuổi trạc ngũ tuần, chính là trại chủ Phùng Hạp Khanh. Phùng trại chủ khẽ cúi đầu đáp lễ. Xin kính chào doãn huynh. doãn huynh không quản ngại tuổi cao, đường rừng tới thăm tệ xá, thật là vạn hạnh nói thế đó chủ khách đều cười vang đám gia nhân vùng trại mau chóng xuất hiện nhận lấy những sản vật làm quà của đoàn khách họ đỗ vùng trại chủ ra hiệu mời đỗ anh soãn lên nhà trên đám tùy tùng họ đỗ được dẫn phòng sang nhà ngang phía sau vườn nơi phòng khách trên bộ ghế gỗ lim đã lên nước bóng loáng vững chắc hai mái đầu một đã chen sợi bạc một ngả trắng tuyết xương gật gù đàm đạo Gia chiều tâm đầu ý hợp lắm. Đỗ Anh Doãn cất tiếng phang gọn. Lão Nạp hôm qua bấm quẻ biết hôm nay là ngày đại cát đại phúc của Phùng Trại Chủ, nên tính đến mừng, không biết có đường đột quá chăng? Phùng Hạp Khanh không giấu được vẻ mặt dạng người, cùng kính đáp. Doãn Huynh tính toán như thần, tiểu đệ không ngờ, cuối đời hưởng phúc dày của Tổ Tông phu nhân dạng sáng nay vừa hạ bồn sinh liền một lúc ba quý tử. Đại Phúc, Đại Phúc. Lão nạp đêm qua nằm mộng, thấy trời không mưa gió mà có ba tiếng sấm cực lớn. Đàng sợ hãi nhìn lên bầu trời, thấy một đôi rồng vàng rực bay qua vụng tích giang khí thế rất hùng dũng. Đàng chưa biết chuyện gì thì lại nghe một loạt sấm nữa. Bật ra tỉnh mộng bấm quẻ, thấy đại cát vội dậy tắm gội sạch sẽ, rồi dục lũ gia nhân, đi thẳng sang đây. Chuyện này rồi can hệ lớn lắm đây. Phùng chạy chủ nghiêm trang, châm mấy nén hương đại, cắm lên đỉnh trầm, rồi sửa sang vạt áo, nhìn thẳng vào khuôn mặt quắc thước của tiên sinh họ đỗ. Cất tiếng. Cảm tạ doãn huynh nhiều lắm, không có huynh sớm tối chỉ bảo điều hơn lẽ thiệt, có lẽ đệ đã chẳng có được phúc lớn hôm nay. Nhân đây tiểu đệ cũng xin huynh một điều Mà từ lâu đệ luôn gẫm ngợi Mọi việc sau này Mong huynh để tâm giáo dưỡng lũ tiểu tử Thì thật quý hóa lắm Ai chà Phùng trạ chủ đừng có khách sáo Lão nạp biết mình phải làm gì rồi Hôm nay quả là ngày đại cát Những ba tiểu công tử trao đời Ba ông rồng ông hổ này Rồi sẽ vẫy vùng non nước Để chúng ta mở mày mở mặt Đại phúc của đường lâm ta lớn lắm Đại phúc của họ phùng lớn lắm nhưng phải giữ gìn lắm mới được. Vừa nói, Đỗ Anh Doãn vừa đứng dậy sửa khăn áo nghiêm trình, đứng phái trước gian thờ của phùng tộc. Ngoài sân đã vang lên những tiếng ký cốt, tiếng lợn kêu, tiếng chảy giã, tiếng gà gáy, tiếng người ý ới gọi nhau xôn xao, giống như dân cả ấp đường lâm đang cùng chung vui một ngày hội lớn. Phùng Trại chủ cùng Đỗ Anh Doãn đang đàm đạo. Bỗng đầu có tiếng pháo đổ lớn rồm rập đầu con đường mòn. Đỗ Anh Doãn vút sâu cười nói. Chắc hẳn là bồ tráng sĩ bên kia núi cũng tới diện kiến chúc mừng trăng. Lời còn chưa dứt, ở giữa sân đã vang tiếng cười sang sảng như lệnh vỡ và một giọng ồm ồm cất lên át tất thảy mọi tiếng động. Tiểu đệ bồ phá giang xin đến chúc mừng Phùng Huynh, kính chúc Phùng Huynh vạn phúc. Phùng Hà Khanh và Đỗ Anh Soạn đồng thời đứng dậy bước ra sân đón chào vị khách mới tới. Vị khách này cao lớn dị thường, lưng hổ, tay gấu. Bộ râu quay nón rậm rì, vuốt ngược lên, cặp lông mày xích đen như một vẻ thắc ín. Chúng già nhân tất thầy đều im lặng nhìn vị khách. Phùng trại chủ cất giọng ân cần. Tiểu đệ đến thật đúng lúc, ta đang định cho chim đưa thư mời hiền đệ tới phùng trại uống rượu. Thật đúng là hạnh ngộ, nhưng có cả Đỗ Tiên Sinh cũng vừa mới đáo ra. Người khách tự xưng là Bồ Phá Giang tiến tới, không người thi lễ. Đoạn cất giọng nhỏ hơn, nhưng âm sắc vẫn oang oang, khiến ai cũng cảm thấy trói tai. Ôi chào, lại được diễn kiến cả Đỗ Tiên Sinh còn gì quý băng? Có phải Đỗ Huynh sang chúc mừng Phùng Huynh vừa hạ sinh quý tử chăng? Đỗ Anh Doãn nhìn sang phùng trại chủ thầm khen tiểu huynh thực là danh bất hư truyền Không dám, không dám tiểu đệ đâu dám đánh trống qua cửa nhà sấm có chút bản lĩnh nào đều do phùng huynh đây giáo dưỡng cả tiểu đệ cũng đang có một số việc cần gặp các huynh trưởng đây nhưng hôm nay là ngày đại phúc những tin này để hôm khác hãy bàn cũng chưa muộn hãy mau mau nâng chén rượu mừng các tiểu công tử cái đã đệ đói bụng lắm rồi Phùng Học Khanh lướt nhìn vị khách cao lớn đang gãi dâu sồn sột, mắng yêu. Tiểu đệ vẫn chứng nào thật ấy, đã bao giờ huynh thiếu rượu thịt cho đệ cùng anh em đâu. Nào, xin mời Đỗ Huynh cùng chư vị anh em. Như quá thuộc tâm tính tiếp khách của Phùng Trạng Chủ, đám gia nhân đã mau chóng dọn rượu thịt ra chiếc bàn lớn ở góc sân dưới tán cây mít cổ thụ, ước cỡ trăm tuổi, sần sùi khai muối. Rượu được rót ra những chiếc bát gỗ lớn Từng tảng thịt thú rừng, thịt lợn nhà bốc khói nghi ngút trên tàu chuối xanh đặt trên chiếc bàn gỗ. Rượu được vài tuần, đỗ anh Doãn đặt bát xuống, vuốt tròm sâu, ung dung nói. Ta đã xem kỹ ngày giờ sinh của các tiểu công tử, bọn chúng sau này ắt không phải loại tầm thường như lũ huynh đệ ta đâu. Đứa ra đầu, sau này ắt cầm đầu thiên hạ đấy, không biết lão thất phu này có còn sống được đến ngày dạng rỡ ấy không? Hùng chạy chủ vội đỡ lời Tiền sinh tài cao đức trọng Hồng phúc hơn người Hẳn là sẽ đại thọ Để tiểu đệ còn phó thác lũ còn dạy chứ Ngài nói thế sao được Bổ phá giang cất tiếng cười vang Nói Không không Đỗ lão tiền sinh chứ có mà quy tiên sớm Còn nhiều việc lũ hậu sinh chúng tôi phải hỏi đến lắm Rồi ngày đi sớm Khi việc lớn cần kiếp Chúng tiểu đệ đây biết dựa vào ai Mọi người không ai bảo ai, đều thoáng im lặng. Tiết trời mùa thu xe lạnh, song vừng chán cao thanh thoát của vùng trạng chủ thoáng dị mồ hôi. Họ phùng cất tiếng nói, những lời ấp ủ từ lâu với các vị huynh đệ. Họ phùng tôi lập nghiệp ở đất này thấm thoát đã mấy trăm năm. Trên có trời cao, trăng sao làm chứng dưới có đất bằng, rừng rậm, bà con thôn ấp, làng bản chính lòng. Đã bao nhiêu đời đối nghiệp tổ tông, Gia tộc họ Phùng chưa làm điều gì thất đức, thất tín, với thần, với người vùng Đường Lâm. Kể từ khi Mai Thiếu Đế, chúng tên hy sinh ở dưới chân thành Vạn An, sự nghiệp thành quyền tự chủ cho nước nhà của họ Mai vẹn được có 5 năm rồi bỗng dừng đổ gãy. Đã gần 20 năm nay, tuy đã lui về nơi quê mạc, vui với thú tiền viên, nơi đất tổ cha ông, nhưng chưa một ngày nào Phùng Mỗ quên được nỗi nhục bị quân san tà kia kìm kẹp. Tuy chúng cũng chẳng làm gì được vùng xa, thậm chí xưa kia chúng còn phong cho kỵ tổ trước châu mục đường lâm, cho phép nối đời hưởng lộc trước ấy, còn vời kỵ tổ ta sang đến tận kinh đô phương Bắc ân thưởng. Nhưng tấm lòng của vùng xa luôn muốn có một ngày cuột khởi đuổi quân giặc kia về nước, vỗ về dân chúng can hưởng Thái Bình, rồi cùng nhau tìm người tài đức, đưa lên ngôi quân trưởng. Hẹp vì phùng mỗ dần dần tuổi tác, bản thân cũng không có đức có tài, nên luôn lo ngay ngáy mà chỉ biết than thở với các huynh đệ bấy lâu nay là vì thế. Hai người khách im lặng, nghe như nuốt từng lời của phùng trại chủ. Bầu không khí bên ngoài bỗng như đặc lại, nghe rõ cả tiếng vo ve của lũ ký sinh trùng lượn lờ kiếm ăn nơi tàu lá chuối và tiếng vẫy tay lạch vạch của mấy con ngựa tía phía góc vườn đánh đò gì lát, độ anh doãn nhìn phùng trại chủ và vị khách họ bồ, rồi hắn rằng phùng trại chủ đã nói những lời gan ruột như vậy, lão phù đầy cũng có đôi lời bộc bạch hẳn tin tức từ triều đình nhà đường mà bồ tiểu đệ đem đến không nằm ngoài dự tính của anh em ta chăng? nơi kinh đô đại đường tuy họ dương nhất thời đắc ý nhưng triều đình của nó còn nhiều giường cột nhân tài, trung nguyên vốn người đông đất rộng mênh mông rồi có việc gì nôn nóng, chúng lại xua quân sang đàn áp, thì Ananta đến tuyệt chục mất. Tùy thế, cứ như sức nghĩ của Lão Phung, thì cũng chỉ 10 năm nữa, nước chúng áp sẽ rơi vào cảnh nồi da sáng thịt, loạn lạc điêu linh. Kỳ ấy, chắc là trời sẽ lại tựa cho vùng đất phương Nam chúng ta chăng? Vậy nên, nay chúng ta kíp bắt tay vào việc chuẩn bị nhân tài vật lực, đục rèn ý chí, và đặc biệt là chuẩn bị cho lớp hậu bối tài năng khí phách để mưu đại sự mới có cơ hội thành được Bồ Vá Giang đang chăm chú lắng nghe, lập tức thốt lên. Về bàn bạc việc lớn, A thai huynh tài cao hơn tiểu đệ. Đệ chỉ mong muốn sớm có một ngày được tung hoành trong chốn muôn tên nghìn giáo, viết giặt lập công, báo đền cha mẹ, non sông, khỏi uổng công các huynh đã rèn cạp lên người. Ngặt vì đệ cũng biết nếu sớm mưu sự thì chỉ là cho trẻ con, bởi sức giặc bây giờ còn quá mẹ, mà lực ta thì lại mỏng. Chúng vẫn kiểm soát chặt chẽ thành lũy trung tâm, ở dưới tống bình hơn nữa bình lực mấy miền giáp biên của chúng rất hùng mạnh chỉ cần chúng ta manh động lập tức giặc kia thu quân sang tàn sát lương dân khi ấy việc lớn làm sang thành được để trộm nghĩ ân tình của vùng huynh và đỗ huynh là nuôi dưỡng nhân tâm tập hợp nhân tài vật lực ổn định sản xuất mở rộng nông tăng các vùng làm kế sâu gốc bền dễ đợi quân kia sinh biến. Sẽ tùy cơ hành xử. Không biết có đúng hay không? Cả hai người kia cất tiếng cười vang. Phùng Hạp Khanh nghiêm nghị tiếp lời. Chẳng có gì giấu được tiểu đệ. Hôm nay đệ đến đây thật đúng lúc. Việc mừng của Phùng ra là việc nhỏ. Tuy bao nhiêu năm nay chỉ có mỗi muộn con gái. Nay ông trời thương đến, lại ơn phúc tổ tiên. phu nhân lâm bồn sinh một lúc ba quý tử. Phùng mỗ không khỏi bàng hoàng phấn chấn. Nhưng còn có việc đáng lo lắng hơn nhiều, đó là việc phùng mỗ muốn tiểu đệ và đỗ huynh từ nay chuyên tâm việc mở rộng lề lối làm ăn cho dân ở các châu quận lân cận đường Lâm, tìm kiếm nhân tài, chuẩn bị lực lượng, mở lò rèn khí giới, mở các lò võ, lò vật theo truyền thống của dân trong vùng ta. Tạm thời ta cứ lựa chọn sản vật tiến cống về Tống Bình, giả ngô giả ngọng, giả câm giả điếc một thời gian, không biết chư vị có cao ý gì không? Bà cánh tay rắn giỏi nâng bát rượu ngang mày, thay cho câu trả lời đã được quyết từ trong tim óc Trong nhà, bỗng có tiếng trẻ khóc lớn dị thường, tiếng khóc to hơn rất nhiều những đứa trẻ khác, khiến cả bà bất giác giật mình nhìn ra phía đầu con đường mòn. Phía bên kia con đường là rừng cấm và núi thiêng đang lặng lẽ thâm u, ẩn tàng dưới những trò mây trôi lãng đáng. thấm thoát 10 năm lặng lẽ trôi qua. Khoảng năm Thiên Bảo thứ 14 nhà Đường, vị tướng giáng lừng danh người dân tộc Hồ là An Lộc Sơn, đảm đương chức nhiệm tiết độ sứ của ba vùng: Phạm Dương, Bình Lư và Hà Đông. Thống lĩnh toàn bộ lực lượng quân sự các vùng Hà Bắc, Sơn Tây và Đông Bắc, khởi 15 vạn binh Hồ, Hán, Trường Cờ khởi loạn. Dương cao ngọn cờ thảo phạt tể tướng Dương Quốc Trung làm thanh sạch triều đình. Cuốn phản loạn đã tiến như vũ bão mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. An Lộc Sơn, bốn người dân tộc đột quyết, quê ở Liễu Thành. Thuổi nhỏ thường gọi là Loát Lạc Sơn, mang họ Khang, một dòng họ lớn của dân tộc đột quyết. Sau này, khi cha Lộc Sơn mất, người mẹ cải giá với một người họ An, bèn đặt ông họ An, lấy tên là Lộc Sơn về cái tên lục sơn sau này khi sưng hoàng đế các triều thần đã tán tụng đủ thứ sang quý trong đó có phiền âm tiếng bản tộc của đột quyết là ánh sáng an lục sơn vốn có trí hướng khác người năm đó đang ở độ tuổi đôi mươi với bản tính hiếu động ưa thích việc mạo hiểm an lục sơn cùng mấy người nữa phạm tội ăn trộm gì một tội rất nặng theo luật nhà đường thời bấy giờ ông cùng đám đồng đảng bị bắt giam Và phải chịu án hành hình Ở Pháp Trường Khi mấy đồng đảng đã bị chém đầu Nhận thấy tiết độ sứ U Châu Là Trương Thủ Khuê Bốn là một vị quan nổi tiếng tài ba thao được Của nhà đường khi ấy Điền kêu to Đại nhân vốn tài năng như vậy Sao không mau đi giết lũ chó phiên Lại ở đây hành hình đám lộc sơn này Thì còn uy danh nỗi gì Trương Thủ Khuê nhìn kỹ kẻ phạm tội Thấy dung mạo phi phàm Lời nói kỳ lạ Bèn tha chết, nhận làm thủ túc Kể từ ấy An Lộc Sơn dốc lòng phỏ tá Tiết độ xứ U Châu Lập nhiều công lớn Được Trương Thủ Khuê nhận làm con nuôi Vùng biên cương sát với người phiên Vốn nhiễu loạn Nhờ tài năng và sự dũng cảm của bọn An Lộc Sơn xử tư minh Và phương lực trị nhậm đúng đắn Của Trương Thủ Khuê Nên rất ổn định Trương Thủ Khuê được triều đình ghi công Sau một thời gian gọi về phong làm thừa tướng An Lộc Sơn từ đó dựa vào thế lực của trương thừa tướng, thằng Tiến rất nhanh. Năm 740, khi mới 37 tuổi, ông được vua đường phong binh mã xứ Bình Lư. Năm 741, phong đô đốc Danh Châu. Năm 742, thằng tiết độ xứ Bình Lư. Năm 744, kiêm nhiệm tiết độ xứ Phạm Dương. Càng ngày, An Lộc Sơn càng được tiêm dùng. Đến năm 751, An Lộc Sơn lại được kiêm thêm chức Tiết Độ Sứ Hà Bắc. Thế là toàn bộ vùng Đông Bắc rộng lớn, những trọng trấn hàng đầu của nhà đường khi ấy đều nằm trong tay viên mãnh tướng vốn trí khí đảm lược hơn người. Đường Huyền Tông tin tưởng An Lộc Sơn đến mức mù quáng. Hoàng đế nhận An Lộc Sơn làm con nuôi và dường như không một chút nghi ngờ nào với ông. Đương nhiên, Với lễ giáo phong kiến, Dương Quý Phi trở thành mẹ nuôi của An Lộc Sơn, mặc dù kém Lộc Sơn tới 16 tuổi. Dù rất sủng ái Dương Quý Phi, ít khi rời nàng nửa bước, nhưng đường huyền tông cũng không thể ngờ được Quý Phi đã phải lòng và tư thông với An Lộc Sơn. say mê đến mức mỗi khi về chiều, An Lộc Sơn thường lẻn đến cung Quý Phi trước, đôi gian phu dâm phụ bất chấp trời đất. Khi trong cung tiếng đồn đoán đến tay Đường Huyền Tông, An Lộc Sơn chủ động gặp Hoàng đế và nói Thần là người phiên, theo lễ người phiên, nên thần phải bái kiến mẹ trước, sau mới đến lệ cha, cúi xin cha trị tội. Đường Huyền Tông mê muội tin ngay, cũng là nuôi mầm độc của cuộc phản loạn vậy. Những ngày đầu của cuộc khởi loạn, Đường Huyền Tông không hay biết gì vì bị họ dương bưng bít. Và chăng Dương Quốc Trung và Dương Ngọc Hoàn, quý phi của đường huyền Tông không còn con đường nào khác, bởi nếu lộ ra thì các đình thần sẽ hạc tội không có đất chôn thay. Đến ngày thứ 33 của cuộc khởi loạn, quân Khởi Nghĩa đã chiếm được Đông Đô Lạc Dương. Đội quân tiền phòng của soái tướng An Lộc Sơn tiến thẳng về Lưu Đồng Quan. Cánh cửa phía đông Kinh Sư Tràng An đã chịu sự uy hiếp trực diện của phiến quân. Cả triều đình đường huyền tông bối rối, cắn xé lẫn nhau, không một ai dám dẫn quân đương đầu thọ địch. Quân phiến loạn làm mưa làm gió trên chiến trường. Tháng riêng năm sau, An Lộc Sơn xưng đế ở Lạc Dương, lấy quốc hiệu là Yên. Quân đường miễn cưỡng đánh nhau với quân phiến loạn liên tiếp thua trận. Trường An lâm nguy trong sớm tối, không còn con đường nào khác. Đường huyền tông sợ hãi bỏ chạy khỏi kinh đô Trường An đi về hướng Tứ Xuyên. Thái tử Lý Hanh chạy lên phía Bắc Linh Vũ. Cuộc tháo chạy là một thảm cảnh chưa từng có của triều đại nhà đường. Dọc đường tháo chạy, binh lính không chịu đi mà ép đường Huyền Tông phải giết Dương Quý Phi và Dương Quốc Trung mới chịu đi tiếp. Đây là một trong những bi kịch lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cũng từ đấy, bộ phận quan lại theo Thái tử Lý Hanh chạy lên phía Bắc đã bị bộ hạ bức phải lên ngôi Hoàng đế, tức là đường Túc Tông đồng thời suy tôn Đường Huyền Tông làm Thái Thượng Hoàng. Trong tình hình tính mạng mười phần nguy ngập, khi thu thập nhân tài để lo dẹp quân phiến loạn An Lộc Sơn, Thái tử Lý Hanh, vị vua mới của Đường Triều, bất giác nhớ tới Lý Tất và ngay lập tức cho người đi tìm. Lý Tất từng vừa là thầy vừa là bạn của Thái tử, lại được các trung thần ngày trước dự cảm sẽ là một tài năng kiệt xuất cho triều đình sau này nên đều đồng lòng đi tìm Lý Tất về phụ giúp triều đình Túc tâm. Khi ấy, Lý Tất cũng đang chạy giặc loạn từ Sùng Sơn đến Linh Vũ. Người xưa việc cũ ngột ngang, quốc gia dâu bể khôn lường, Túc tâm gặp được Lý Tất lòng bừng vô hạn. Bỗng dừng phấn chấn, hạ mệnh lệnh quyết chiến đấu đến cùng với phiến quân An Lộc Sơn và ngay lập tức trọng dụng Lý Tất trong những việc chiến trình trọng đại. Lý Tất phân tích tình thế của thiên hạ lúc đó một cách vô cùng thấu triệt. Tục Tông ý thức mãnh liệt về vấn đề thành bại trên chiến trường và ngay lập tức có sự điều chỉnh từ nội trị đến sử dụng các tướng lĩnh đánh địch. Lý Tất và Túc Tông không rời nhau nửa bước, chủ yếu là bàn bạc tình hình chiến sự và ra những quyết sách ngay trên những sa bàn đắp xã chiến. Đã có lúc Túc Tông hạ lệnh cho Lý Tất phải làm hữu thừa tướng để tiện bề công việc. Nhưng Lý Tất kiên quyết từ chối còn nói rằng Bệ hạ đã coi thần như một người bạn thì hãy cứ đối xử như một người bạn chẳng phải vinh dự hơn sao. Điều đó đối với thần còn cao quý hơn nhiều. Tục Tông không ép Lý Tất làm thừa tướng nữa nhưng mọi việc lớn nhỏ đều trưng cầu ý kiến của Lý Tất. Trên thực tế về mặt công việc Lý Tất phát huy vai trò tể tướng một cách xuất sắc. Khi ấy Lý Tất luôn ăn cùng một mâm ở cùng một nhà với Túc Tông, vừa hành quân vừa bàn mưu kế lấy lại Giang Sơn đại đường. Tình hình triều chính từ khi Túc Tông đột ngột lên ngôi khá phức tạp. Do Đường Túc Tông lên ngôi hoàng đế khi đã lớn tuổi, lại nữa, thượng hoàng Đường Huyền Tông vẫn còn đang phiêu bạt ở thành đô tứ xuyên. Hai con của Túc Tông là con thứ Tiến Đinh Vương Lý Đàm, bốn văn võ toàn tài, đang chỉ huy cấm quân tinh nhuệ bảo vệ Túc Tông. Và con trưởng Quảng Bình Vương Lý Xúc, một người thâm trầm đức độ, cũng đang tham gia cầm quân đánh giặc. Nên các tướng soái trong quá trình dẹp loạn vẫn luôn bàn tán việc xác lập thái tử của Túc Tông. Lý Đàm trên thực tế bằng tài năng của mình đã giành được thiện cảm của quân sĩ và tướng lĩnh. Khi Túc Tông muốn bổ nhiệm Lý Đàm, làm nguyên xoái thống lĩnh tại quân, tiến về phía đông, bình định phiến hoạn, thì các quan đều ngầm ủng hộ. Duy chỉ Lý Tất với tầm nhìn xa trông rộng lại cho rằng, việc đảo lộn trật tự, tiêm dùng con thứ, loại bỏ con trường trong cuộc diện chính trị khi ấy sẽ bất lợi. Hơn nữa, Quảng Bình Phương Lý Xúc cũng đã bộc lộ phong độ của Bậc Quân vương Ngay trong nhà bất an, át người ngoài hưởng lợi nếu phong chức nguyên soái cho lý đàm tức là một bước đưa kiến đình vương đến ngôi hoàng đế sau này thì các tướng lĩnh cùng lập chiến công với lý đàm ắt sẽ phò nguyên soái lên ngôi điều này trái với lễ giáo phong kiến khi ấy nên lý tất mạnh dạn thuyết phục để lý dúc được làm nguyên soái khi biết chuyện thật đặc biệt kiến đình vương lý đàm chủ động gặp lý tất và nói Đại Nhân thực hiểu bụng tôi vậy. Tôi vì nước mà đánh giặc. Ngôi thái tử và chức nguyên soái đương nhiên phải của anh tôi. Chúng ta sẽ nhất định thắng địch, vì những ứng xử thấu triệt của Đại Nhân vậy. Sau thời gian giao tranh khoảng gần một năm, Đại quân của Túc Tông dần giành được Thế Thượng Phong và dồn sức tiến vào Bình Nguyên. Quân đường ở Sóc Vương do Tiết Độ Sứ Quách Tử Nghi chỉ huy. Và quân ở Thái Nguyên, Sơn Tây do tiết độ sứ Lý Quang Bật chỉ huy cũng đang nhanh chóng hình thành thế cục bao vây và chiến đấu kịch liệt với quân làm phản. Các tiết độ sứ khác và quân biên phòng biên giới Tây Bắc cũng đã chấn tĩnh, tập hợp, hình thành thế bao vây phiến quân. Lý Tất nhận định, giặc tuy mạnh nhưng như tên đã bắn hết tầm, tướng thiện chiến của giặc chỉ có sử tư minh, trường trung trí, an thủ trung. Điều càn chân, đóng ở Hà Bắc. Này nếu hạ mệnh lệnh cho Lý Quang Mật và Quách Tử Nghi cùng tiến đánh ba mặt, sẽ cầm chân được các tướng sòi của An Lộc Sơn. Bệ hạ tập trung binh lực đánh thẳng vào Lạc Dương, thủ phủ của quân phiến loạn. ắt tướng địch không dám bỏ các trọng trấn đến cứu. Chúng sẽ đầu đuôi không cứu ứng được nhau. Nếu chúng liều mạng ứng cứu, sẽ phải đi đi lại lại hăng nghìn dặm. Bình sĩ mỏi mệt. Ngựa xe kiệt quệ, quần tà sức lực nhàn nhã, công kích, ắt sẽ giành đại thắng. Do nhất nhất, đường Thúc Tông đều nghe theo mưu kế sắp đặt của Lý Thất mà quân phiến loạn An Lộc Sơn, rốt cuộc, dần dần bị dẹp. Các tướng xoáy của An Lộc Sơn hoặc bị giết chết tại trận, hoặc đầu hàng và bị cầm tù. Bản thân triều đình do An Lộc Sơn gây dựng cũng tan rã từng màng. Giang Sơn tại đường dần dần được thu hồi Phải nói công của Lý Tất Rất lớn là vậy Lại nói về những biến động Ở An Nam Từ khi biết được trí lớn của trại chủ Phùng Hạp Khanh Đỗ Anh dãn và Bồ Phá Giang Đêm ngày chuyên tâm vào việc hưng dân mở đất Dân tinh các vùng lân cận Người ở các sách Động, làng, mường Xa xôi hàng trăm dặm Kéo đến học nghề xin tá túc Có những nơi xa, nghe tiếng, cả làng cả xóm kéo đến phùng trại. Trại chủ Phùng Hạp Khanh cùng với Đỗ Anh Soãn và Bồ Phá Giang ân cần tiếp đón. Cấp trâu ngựa sống, lúa sống, nhường đất đai, không kể là người cũ người mới. Đêm ngày sinh năng, việc trồng cấy, chăm sóc gia súc, khai thông ngòi sẵn, liên tiếp mở những làng mới về phía Thượng Du Sông Tích và vùng Hạ Bạn. Theo chủ tính của Đỗ Anh Soãn, Phùng Hạp Khanh Cho kém những đinh trắng khỏe mạnh trong vùng Lập đội gia binh Ước đến ngót nghìn người Tạo những đội dân binh tiên phong Trong việc khẩn hoang mở đất Lập làng trại liên tiếp nối nhau Đến hàng trăm dạng Bồ Phá Giang được giao trọng trách Rèn cặp đám gia đình Họ bồ vốn mê côn quyền Võ nghệ Thạo cưỡi ngựa bắn cung Đào kiếm đều vào hàng công phu hiếm thấy Này như cá gặp nước ngày đêm lăn lộn trên các bãi tập vừa khẩn hoang rèn sức vừa chỉ dạy lũ trắng đinh những bồn sở học của dòng họ bồ hôm ấy nhằm ngày 14 tháng riêng vùng trại chủ cho mời đỗ anh doãn bồ phá giang hai người đến gian chính đường không khí nghiêm trang hiện rõ từ ngoài cổng lớn hai trắng đinh lực lưỡng chống giáo sắt đứng hai bên cánh cổng phía bên kia đường sát khu rừng thiêng cửa ngõ vào núi cấm Bên hai chiếc tròi canh cao vững như địch lâu, tám tráng đinh vạn vỡ cởi trần đọc khố, thắt xài khăn màu đỏ trên trán, chia nhau đi đứng khác, dáng điệu uy nghiêm. Trong gian chính đường, vùng trại chủ nghiêm ngắn ngồi giữa. Khách ngoài nhị vị, đỗ, bồ còn có hai lão trưởng tóc dầu bạc trắng và ba thanh niên mặt mũi tinh anh, vóc vạc, vạn vỡ. Từ những chiếc bát lớn đặt trên bàn gỗ, mùi trà xanh ngai ngái bốc lên. Phùng Hạp canh cất giọng trầm ấm. Thưa hai vị lão gia, thưa đỗ huynh cùng các hiền đệ, ngày mai tệ xá mở hội đầu xuân, một là để bà con trong vùng nhân buổi đông tang hãy còn nhàn nhã cùng nhau gặp gỡ trao đổi phong tục mùa màng. Hai là để lũ trai tráng trong vùng thử tài thử sức. Ba Là nhân đây, Phùng Mỗ muốn biểu thị tấm lòng cảm ơn đến buôn dân trong vùng và các chư huynh đệ. Việc chủ trì xin sao cả cho hai vị lão trưởng. vừa trong Hoan Châu diễn châu xa, cùng Đỗ Huynh phần xét cao thấp. trồng coi các việc, ta giao cho bổ tráng sĩ cùng ba vị tiểu đệ đây. Cũng xin được giới thiệu, hai vị lão trưởng này là Đoàn Kiếm và Đặng Hiệp, vốn đã từng cùng Phùng Mỗ theo Mai Hát Đế đánh giặc Bắc năm xưa. Bà vị tiểu huynh đệ đây là dòng dõi ba họ, đoàn, đặng, vũ, nổi tiếng vùng Hoan Châu, Diễn Châu. Ngày trước, khi ta cùng các lão huynh sông pha tiền đạn, thì các đệ hãy còn nhỏ tuổi, có đệ còn chưa ra đời. Nhớ vua ta ngày trước, bốn quê ở Mai Phụ, Thiên Lộc, Hoan Châu. Thổi nhỏ, nhà nghèo, theo mẹ kiếm ăn, làm nghề hái củi, chăn châu cắt cỏ, cày cấy nuôi thân vua ta đã sớm nổi danh giỏi võ vật khắp vùng. Nhân khi cùng các vua dịch cánh hoa quả đi cung phụ thiên quốc, ngài đã bất bình trước việc nước mất, muôn dân phải nô dịch, đã vùng lên chiêu tập phượng săn trong các châu quận, vất cờ khởi nghĩa mà giành được nước. Quan quân giặc bắc kinh hãi bỏ cả phủ thành mà chạy. An Nam đô hộ xứ, quang sở khách đem quân thiên triều chống cự không đổi, phải quẳng giáo bỏ gươm mà chạy. Ngay như đường Huyền Tông, Hùng Cứ Trung Nguyên còn tim đập chân run kinh sợ mà xua mười vạn binh khắc cầu sang hạ vua ta. Huỳnh đệ ta đã chiến đấu đến cùng với giặc dữ, nhưng lực bất tòng tâm, vua ta bị thương rồi tử trận. Nghĩa quân lui về giữ thành Vạn An, phò mai thiếu đế. Trời chẳng tựa lòng người, vô nhỏ hy sinh dưới chân thành. Vạn An thất thủ, cũng là ngày nợ nước chất chồng Anh hùng ôm hận tứ tán mỗi kẻ một phương. Nhưng trong lòng ai đấy đều canh cánh ngày phục quốc. Thời gian như mây trôi vùn vột trên đầu. Thấm thoát đã mấy mươi năm. Việc nước việc nhà còn nặng nợ mà lũ chúng ta cũng đã già cả. Bà vị đại huynh không quản tuổi cao đường thẳm. Bôn ba ra đây tìm ta. ắt có nhiều tâm sự. Mong các đại huynh thực bụng chỉ dạy. Phùng trại chủ rất lời. Không khí cực kỳ trang nghiêm. Một lát, Đỗ Anh Doãn nhìn khắp lượt các vị khách, rồi thong thả cất tiếng. Lão Nạp xin nói trước, Phùng trại chủ cùng các lệnh huynh xưa kia theo phò Mai Hắc Đế và Mai Thiếu Đế đánh giặc, lập nước an dân. Chẳng may giặc mạnh, chí còn chưa thỏa, mối thù phục quốc, hẳn các lệnh huynh còn canh cánh. Bao nhiêu năm nay, vẫn một dạ một lòng, ý chí không chuyển, Tâm thế càng kiên định, ạt hẳn đã có phương lược tiến thủ. nay các đại huynh đem ra đây ba tráng sĩ tuổi trẻ tài cao, nối trí của các huynh thì quả là ông trời đang ngầm giúp chúng ta mưu việc lớn vậy. Hôm nay ta mới hiểu, cao ý tổ chức ngày hộ cho dân chúng là còn để phùng trại chủ cầu hiền luận bàn việc lớn. Ba vị đại huynh xưa kia từng chiến đấu với phùng trại chủ đây, ạt hẳn hiểu được tâm sự của phùng gia. Các hiền đệ đây sau này chắc chắn sẽ là trụ cột trong công việc, nên cũng đừng khách giáo mà hãy cùng phùng trại chủ dốc sức cho việc lớn. Độ anh soãn ta đã sống gần một đời người, nay được nhìn thấy khí phách của các vị huynh đệ thật quật cường, thiết nghĩ cũng đã không uổng vậy. Từ nay, lão nạp sẽ càng dốc sức cùng phùng trại chủ và các huynh đệ đêm ngày lo hưng dân mở đất, mời các vị đại huynh cho biết cao ý của mình đội anh xã nói xong dường như vẫn rất xúc động chòm dâu bạc còn rung một hồi nữa sau phút im lặng một vị lão trưởng tên là đoàn kiếm thong thả đứng lên vuốt chòm dâu bạc thưa phùng trại chủ thưa các vị huynh đệ thực may mắn thay sau bao năm dâu bể ý chí của phùng tiểu đệ thực vẫn như xưa nhớ năm xưa Mấy lão phu đây từng vào sinh ra tử Cùng phùng trại chủ Phò Mai Hắc Đế và Mai Thiếu Đế Trời chẳng tựa là người Giặc bắc tác oai tác oái Tàn sát lương dân cướp nước Đặt cách đô hộ Ngày thất thủ thành vạn an Lũ giặc khách dương tự hút Quang sở khách huynh hoang Đem mười vạn quân tàn sát lương dân ái châu Hoan châu diễn châu Phùng trại chủ mật bàn với anh em Trở về đường lâm lập ấp Lão phu vẫn sẽ tin Có một ngày chim bằng tung cánh, võ ngựa tung hoành, đòi lại tự chủ cho dân cho nước. Đã nhiều lúc tưởng không chờ được nữa, nhưng các lão phu đây vẫn tin vào ngày ấy mà rèn cặp lũ con cháu để chuẩn bị cho mai sau. Khi nhận được chim thư của phùng trại chủ, các lão huynh vô cùng mừng rỡ, họp bàn nhau lại, lập tức lên đường tới đầy hội kiến. Ngày thấy phùng trại chủ còn phong độ hơn xưa, khí phách quyền biến hơn người, thật là mừng lắm. Đoàn kiếm vừa dứt, một vị lão trượng liền tiếp lời. Lão phù là đặng hiệp, ngày trước từng sát cánh bên phùng trại chủ. Ngày vua ta bị hại ở thành Vạn An, lão phù định tận trung báo quốc, đã được phùng hiền đệ đây quyết ngăn lại, bảo để dành cho việc lớn. Này quả nhiên như vậy, khá lắm, phùng hiền đệ khá lắm. Tiếng cười còn chưa dứt, đoàn kiếm lại rồn ràng cất lời ta vẫn biết trí của phùng hiền đệ quả không ngoài dự liệu của các huynh đệ nay phùng chạy chủ lặng lẽ gom dân mở đất thu nạp hiền tài ắt là để mưu việc lớn ở trong kia lũ chúng ta cũng ngày đêm lặng lẽ chiêu mộ tráng đinh nuôi trí rèn sức mong chờ tin của hiền đệ hôm nhận thư của tiểu đệ chúng ta mừng như được hồi sinh một lần nữa bèn bàn nhau đem ra đây ba tráng sĩ dòng đích trưởng ba họ đoàn đặng vũ âu cũng là ý trời lòng người Mong hiền đệ, thu nhận, dùng vào việc lớn, không phụ tấm lòng của các bậc phụ lão, lương dân Ái Châu, Hoan Châu, Diễn Châu. Đặng lão trượng dứt lời, không khí càng nghiêm trang. Ai nấy đều thấy rõ tâm can trí hướng của nhau. Ngoài kia, xa xa tiếng hò reo của ngày hội đã bắt đầu. Những tốp trắng đình ý ới đắn tre dựng rạp bắc đu, đào khố đóng cọc, dựng xà ngang, vần đá tàn. Tiếng búa gỗ nện cọc tre ùng ủng, lẫn trong tiếng chảy giã thịt ký cốt vọng vào. Phùng trại chủ từ từ đứng dậy, chỉnh sửa khăn áo một lượt, mới cất giọng Xin cảm tạ tấm lòng của các lão huynh, các phụ lão, cùng lương dân các vùng miền đã hướng tâm về với đất đường lâm này. Phùng mỗ vốn trí sơ tài mọn, nay tuổi tác cũng đã cao, việc lớn át phải tìm người tài đức mới có thể đảm đương được. Các lão huynh cùng anh em tráng sĩ đã đến đây, sẽ mong chỉ dạy để mở mang thêm cho phùng mỗ và bà con đường lâm. Ngày mai khai hội, ba lão huynh chủ trì giúp việc phân tài chấm thường. Các tráng sĩ đây cùng với bồ tiểu đệ hãy trông coi thật tốt công việc trong những ngày hội. Chúng ta có lẽ tạm thời hãy đền giữ kín. Mọi việc cơ mật, ta mong Đỗ Huynh cùng ba vị trưởng lão sớm chủ tính cho kịp với diễn biến từ những loạn lạc ở phương Bắc và thái độ, uy lực, hành động của lũ quan quân dưới kia. Mong các lão Huynh cùng anh em hiểu tấm lòng ta. Mọi người lục tục đứng lên, đi quanh, ngắm khuôn phiên của vùng trại chủ. Bốn nắng này, vái chen ngang như bồ phá giang mà hôm nay cũng luôn im lặng. Họ bồ thỉnh thoảng gãi bộ dâu quay nón sồn sột, đánh mắt về phía ba chàng trai trẻ, đang ngồi im, vững như ba pho tượng. Chỉ đến khi mọi người lục tục đứng lên, họ bồ mới hướng về phía ba tráng sĩ, cất giọng rồn ràng. Các tiểu đệ, hãy theo ta ra xem lũ tráng tinh chuẩn bị cho giới vật ngày mai. Được các đệ trợ giúp, ta cảm thấy vô cùng phấn chấn vậy. Bốn tráng sĩ kéo nhau đi hút về phía con đường mòn. Qua tròi canh, họ dừng lại trò chuyện với tráng tinh thân mật lắm. Tiếng cười như lệnh vỡ của bộ phá giang vọng vào vách đồi, bật ra như càng tăng vào cái không khí sôi nổi, rồn rập của một ngày hội. Lại nói về những biến cố của nhà đường. Bây giờ sau khi chiếm được kinh thành Tràng An, nghe tin Dương Quý Phi đã chết, An Lộc Sơn đổi cơn cuồng độ, tàn sát dân kinh thành vô cùng xã man tàn bạo, khiến lòng người sợ hãi giữa lúc ấy, An Khánh Tự, con trai của Yên Đế An Lộc Sơn, hạ độc thủ giết cha tiếm ngôi, khiến toàn quân, đặc biệt là các tướng xoái vốn theo An Lộc Sơn lập chiến công, hết sức vẫn độ. trong đám tướng phái nhiều năm chinh chiến sát cánh cùng An Lộc Sơn, nổi lên một danh tướng tài năng khác thường là Sử Tư Minh. Sử Tư Minh vốn người dân tộc đột quyết vùng danh châu, ông còn có tên khác là Sử Tốt Cán cùng quê hương đồng thời là bạn tri thiết với An Lộc Sơn từ nhỏ. Các nguồn sử sách đáng tin cậy sử tư minh dáng người thất bé Nhưng vô cùng thông minh quả đoán Trên chiến trường Ông là một chiến tướng anh dũng Quân sĩ tin yêu Luôn sẵn sàng chết vì ông Từ nhỏ Ông vốn thông hiểu nhiều thứ tiếng Của các tộc người thiểu số nơi biên viễn Nên sớm được nhà đường trọng dụng Thời trai trẻ Ông ở dưới trướng của Ô Chí Nghĩa Sau chuyển sang phục vụ Dưới trướng tiết độ sứ U Châu Trương Thủ Huê Ông cùng với An Lộc Sơn là hai mảnh tướng của họ Trương. Về độ khan góc mưu mẹo trên chiến trường, Sử Tư Minh không hề thua kém An Lộc Sơn. Giờ lập được nhiều chiến công, ông được phong chức tướng quân ở Bình Lương. Trong một lần tới Kinh Đô Trường An, ông được gặp Đường Huyền Tông và lập tức được vua để mắt tới. Đường Huyền Tông thông qua cuộc ý kiến của viên biên tướng đã hứng khởi ban cho cái tên Tư Minh. Phong vượt cấp làm đại tướng quân, đảm nhiệm chức vụ thái thú Bắc Bình. Cuộc đời cầm quân của Sử Tư Minh luôn gắn chặt với An Lộc Sơn. Từng có thời điểm An Lộc Sơn thua binh ở Đông Bắc, chán nản muốn tử quan. Chính Sử Tư Minh đã kiên định tổ chức lại quân đội tam xã lấy lại thanh thế cho An Lộc Sơn. Lúc này đã là tiết độ xứ ba vùng, Bình Lư, Phạm Dương và Hà Đông. Trong gan ruột của An Lộc Sơn, Sử Tư Minh luôn là cánh tay phải, đồng thời là quân sư số một, trụ cột để An Lộc Sơn ra mọi quyết định, kể cả quyết định làm phản nhà đường. Khi mâu thuẫn giữa An Lộc Sơn và Thừa tướng Dương Quốc Trung không thể dung hòa, cũng là lúc trí lớn của An Lộc Sơn hiển lộ muốn cướp Giang Sơn nhà đường, đoạt người tình Dương Quý Phi. Sử Tư Minh phân tích rõ cục diện chính trị bấy giờ, đồng thời khuyên An Lộc Sơn. Hạ quyết tâm làm phạt. An Lộc Sơn trương cờ khởi loạn ở Phạm Dương đã lập tức giao cho Sử Tư Minh mang đại quân đánh chiếm các quận Hà Bắc. Vốn giấc tòi cầm quân, Sử Tư Minh mau chóng làm chủ các chiến trường quan trọng. Tấn công và hạ Thường Sơn, Hà Bắc, bắt sống tướng nhà đường là Nhan Cào Khanh. Nhan Cảo Khanh là một danh tướng đương thời được giao chấn nhậm Thường Sơn. Họ Nhan đã kiên cường cầm chân Sử Tư Minh trong nhiều tháng. Khi bị bắt, Nhan Cảo Khanh Anh Dũng chịu chết, chứ cương quyết không theo phiến quân. Sau khi chiếm được Thượng Sơn, cũng là lúc An lộc Sơn tiến chiếm Lạc Dương, tự xưng yên đế, cuộc diện chính trị trung nguyên phần hóa rõ rệt. Nhà đường đứng trước tình thế nguy phong trong sớm tối. Thời điểm ấy, các tiết độ sứ quách tự nghi, lý quang bật, Những danh tướng trung trinh với nhà đường đã tổ chức lại quân đội, nhận mệnh lệnh từ Hoàng đế Đường Túc Tông, mở cuộc tấn công ở phía sau phiến quân. Quân của Sử Tứ Minh liên tiếp bị Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật vây hãm phải dần lui về phòng thủ ở Bắc Lăng. Khi ấy, An Lộc Sơn đang dồn sức tấn công Trường An, đối chiến với Đại tướng Kha Thư Hàn tại Ải Lũy Đồng Quan. Trong tay Kha Thư Hàn lúc này có 20 vạn quân. Quân số tướng soái nhiều hơn hẳn An Lộc Sơn. Hai bên rằng co tại ải đồng quan nhiều ngày, còn chưa quyết chiến. Đúng lúc ấy, đường huyền tông do nôn nóng đã bắt Kha Thư Hàn xuất quân quyết chiến bị đại bại trước quân Yên tinh Nhuệ. 20 vạn quân đường tan rã đại tướng Kha Thư Hàn bị bắt sống. Cuộc diện chiến tranh thay đổi hẳn, phiến quân ảo ạt kéo thẳng vào Trường An. Đây là chiến thắng phang dội nhất của An Lộc Sơn, dẫn đến việc đường Huyền Tông phải bỏ Kinh Đô, dọc đường chạy loạn, đã xuống tay giết Dương Quốc Trung, bắt Dương Quý Phi phải thắt cổ chết ở Mã Ngôi, một trong những bi kịch lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Sau chiến thắng Đồng Quan, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật đang vây hãm Sử Tứ Minh, nhận mệnh lệnh của đường Túc Tông, tựng Thái tử Lý Hanh mới lên ngôi phải mang quân về Linh Vũ hội sư với quân của Túc Tông Sử tư minh lập tức thừa cơ hành động tiến chiếm 13 quận Hà Bắc Yên đế An Lộc Sơn mừng rỡ hạ chiếu phong ông làm tiết độ sứ Phạm Dương thống xoáy toàn bộ quân đội ở các vùng thuộc Hà Bắc Triều đình do An Lộc Sơn xây dựng đang trên đà chiến thắng bỗng đổ gãy bất thường An Khánh Tự, con trai của An Lộc Sơn hạ mưu độc Giết cha xoán ngôi Gây bất bình Chia rẽ sâu sắc Trong giới tướng lĩnh Sử tư minh đau đớn khôn cùng Khi đại sự sắp thành Bỗng trong chiều đã xảy ra đại họa Ông hạ mệnh lệnh cho binh sĩ Án binh bất động ở Phạm Dương An Khánh Tự xuống chiếu Bắt ông phải vào Tràng An Nhưng chiếu của Hoàng đế nhiều lần Rơi vào thinh lặng Nổi giận An Khánh Tự cất đại quân Đích thân xuống Phạm Dương hỏi tội Giữa hai đường tiến thoái lưỡng nan, nghe lời các mưu sĩ, tướng lĩnh cùng thời ông vào sinh ra tử. Sử tư minh quyết định quy hàng nhà đường, tránh việc cùng lúc bị cả quân đường và quân An Khánh Tự hai mặt truy sát. Sử tư minh gạt lệ cùng bộ chỉ huy mang 10 vạn quân, 13 quận Hà Bắc về hàng Túc Tông. Đường Túc Tông mừng hơn bắt được vàng, tưởng như không tin đó là sự thật. Xưa này, quân đội nhà đường rất sợ hãi khi đối đầu với Sử Tư Minh. Đường Túc Tông xuống chiếu, phong ông là Quy Nghĩa Vương, kiềm Tiết Độ Sứ Phạm Dương. Đó là năm 757. Cuộc đời Sử Tư Minh tưởng như đã sang một trang khác. Sử Tư Minh chân thành đầu hàng nhà đường, nhưng các tướng xoáy nhà đường từng bại trận dưới tay ông, luôn hậm hực tìm mưu san để trừ khử ông tiếp nhận các rèm pha của triều thần một cách mù quáng năm 758 đường túc thông sai ngô thừa ân đến phạm dương bổ nhiệm ông làm phó soái nhưng ẩn tình bên trong là tìm thời cơ để sát hại sử tư minh là người hết sức trải đời sử tư minh cảm thấy triều đình còn chưa tin nên rất cảnh giác phân tích tình hình cộng với tin tức mà ông có được Sử Tư Minh đã sớm ra tay trước, dùng kế lừa bắt sống Ngô Thừa Ân. Khám trong người Ngô Thừa Ân, quả nhiên có mật chiếu của Đường Túc Tông và bút tích của Lý Quang Bật, quyết kế trừ khử ông cùng các tướng lĩnh thân cận. Sử Tư Minh vô cùng giận dữ, lập tức triệu tập các tướng lĩnh công khai mật chiếu và danh sách các tướng mà triều đình muốn sát hại. Ông đau xót nói nay ta cùng các tướng lĩnh đem 10 vạn anh em, 13 quận Hà Bắc quy thuận triều đình, những mong chấm dứt chiến tranh, báo đáp hoàng thượng. Chẳng ngờ lũ gian thần lại xui hoàng thượng đối xử với anh em ta như vậy, thật là chẳng có chút công bằng nào hay sao. Lời xử Tư Minh chưa dứt, các tướng lĩnh và binh sĩ đã ầm ầm muốn ông khởi loạn chống lại nhà đường. Sử Tư Minh hạ lệnh giết chết cha con Ngô Thừa Ân cùng đoàn sứ giả. Ông lại một lần nữa chống lại nhà đường Khi ấy, quân của yên đế An Khánh Tự đang ngày càng suy yếu Bản thân An Khánh Tự không phải là đối thủ của Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật Năm 758 An Khánh Tự bị 60 vạn quân của tiết độ sứ chiến phương nhà đường thiết lập trùng vây ở Nghiệt Thành như cá nằm trên thớt chỉ còn trông chờ vào thái độ của Sử Tư Minh Sử Tư Minh phản đường, lập tức Hạ lệnh toàn quân tiến đến giải cứu Nghiệp Thành. An Khánh Tự được tin như chết đi sống lại, cùng binh sĩ tử thủ quyết giữ vững Nghiệp Thành chờ quân cứu viện. Lợi dụng sự chỉ huy thiếu thống nhất của các tướng lĩnh nhà đường và hoạn quan Ngư Triều Ân, kẻ bất tài được thống lĩnh quân đội do sự nghi kỵ của đường Túc Tông với các danh tướng Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật. Đầu tháng 3, năm 759, Sử tư minh sau khi cắt đứt đường tiếp dẫn lương thảo của địch đã xuất toàn quân, đánh thẳng vào trung tâm quân đường. Quân của sử tư minh vốn anh dũng thiện chiến đã đập tan toàn bộ đại quân của tiết độ sứ 9 phương, giải vây nghiệp thành. Các tiết độ sứ ôm đầu máu tháo chạy. Đây là chiến thắng vang dội nhất trong cuộc đời cầm quân của sử tư minh. Khi vào thành, sử tư minh bất ngờ bắt giữ An Khánh Tự. Kể tội Khánh Tự hạ độc giết cha, rồi giết chết Khánh Tự, ổn định nghiệp thành, Sử Tư Minh mang đại quân về Phạm Dương. Tháng 4 năm 759, Sử Tư Minh tự xưng là Yên Đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên. Sau khi xưng Yên Đế, Sử Tư Minh chấn chỉnh quân đội, đại quân vô cùng hùng mạnh. Yên Đế Sử Tư Minh hạ lệnh đánh chiếm Biện Châu, Lạc Dương. Quân đường và quân yên luôn ở thế chống giữ nhau trên một chiến tuyến dài. Năm 761, trong trận quyết chiến tại núi Mang Sơn với quân đường do Lý Quang Bật chỉ huy, tài năng quân sự của Sử Tư Minh một lần nữa hiển độ. Ông đã dùng kế đánh tan đại quân nhà đường tại núi Mang Sơn. Nghe tin bại trận, vua đường kinh sợ đến mức phải điều quân Thiểm Châu về phòng ngự kinh thành Trường An. Uy danh của Sử Tư Minh khi ấy rất lừng lẫy. Chiến thắng đang dần nghiêng về phía yên đế Sử Tư Minh thì chuyện động trời đã xảy ra. Cũng giống như An Lộc Sơn, Sử Tư Minh không thể ngờ mình lại bị con trai hạ độc thủ. Sử chiêu nghĩa, con lớn của Sử Tư Minh, nghe lời giảm pha đã chiêu mộ thích khách hạ chết cha. Đây vừa là nỗi đau, vừa là vết nhơ trong lịch sử các triều đại vua chúa phong kiến Trung Quốc. Sử triêu nghĩa giết cha ruột, lên ngôi, đương nhiên không phải là đối thủ. Của các tướng xoáy dày dạng kinh nghiệm nhà đường Nên điều bại vong Chỉ còn trong sớm tối Sử tư minh sau An Lộc Sơn trước Cùng trưởng thành dưới trướng Trương Thủ Khuê Cùng được đường huyền tông hết sức tin dùng Đều cùng làm phản nhà đường Cùng dưng yên đế Và cuối cùng Đều bị con đẻ của mình sát hại Cũng là một điều lạ lùng Trong lịch sử Trung Quốc vậy Lại một mùa xuân nữa đến sau tuần vui hội dân vùng đường lâm và lân cận ai về làng ấy bắt tay vào công việc nông tang mưa xuân lầy dày suốt đêm ngày phủ xuống vùng đất bán sơn địa trù mật những vạt rừng lúp xúp ẩn ướt ỉ ôi tiếng côn trùng mầm cây hé nụ vươn thấp thoáng trong mưa bụi vùng đường lâm các vùng thượng hạ thanh lũng bình lũng đối nhau chạy tít đến bên kia núi tàn sông tích kéo mãi đến thượng ngàn hoa rừng bung nở tràn trề khác hẳn những năm trước. Ngay cả các loài muông thú và vật nuôi trong nhà cũng dường như nhộn nhạo hơn hẳn. Từ khi trang trại họ phùng dựng thêm bốn tròi canh hai đầu, con đường mòn sát đồi cấm, người các vùng ra vào tất nập nhưng cũng quy củ hơn. Hôm ấy trời hửng nhẹ, mưa bụi đến nửa buổi sáng bỗng ngừng tạnh. Phía trách đông, ông mặt trời he hé. Hiện ra rồi bung nắng xuống vạn vật. Nắng gió đùa sỡn trên những tàn cây còn vương vất nước mưa xuân. Trong gian chính đường, mấy vị khách đang cùng phùng trại chủ dùng buổi trà sớm. Ngoài chiếc sân rộng, dưới tán cây mít cổ thụ, bồ phá giang đang cùng ba vị huynh đệ trẻ tuổi bàn tán sôi nổi. Trước mặt bốn tráng sĩ là chiếc bàn gỗ lớn, những chiếc ghế gỗ vững chắc ôm vòng quanh chiếc bàn mộc. Bộ phá giang cất giọng ồm ồm. Nếu các đệ đã quyết ý được chắc chắn, lát nữa chúng ta cùng vào bẩm xin huynh trường cho phép vào vùng Hoan Châu Diễn Châu, triều mộ anh em phường săn, mở rộng việc săn bắt và thuần phục voi rừng. Vài năm mà có được ba bốn chục thớt voi để đại huynh mưu việc, hẳn công các đệ lớn lắm đấy. Một thanh niên tuấn tú, sáng rong rầm, đôi mày vút cong như cặp kiếm, khẽ giãn ra, nhỏ nhẹ việc thuần voi mấy trưởng lão đã có ý từ khi anh em tôi còn chưa diện kiến phùng trại chủ nay đã biết được chí lớn của ngài thì việc lập đội thượng binh anh em tôi xin dốc hết sức mình khi xưa thủa mai tiên đế tung hoành đuổi giặc bắc vùng hoan châu diễn châu đội thượng binh của phường thanh đoàn gia khi nào chẳng đi tiên phong lập công đầu nay phùng trại chủ nối chí tiên đế xưa ạt hẳn đoàn gia lại xin nhận lệnh tiên phong cùng các thượng binh Trừ sạc giữ xin bổ tráng sĩ cứ quyết kế dâng lên phùng trại chủ cùng các vị lão trượng. Lời chưa dứt, tráng sĩ sáng người thấp đậm lưng vuông, mặt lớn, nước già đen bóng như đồng khuôn, vòng tay hướng về phía bộ phá gian. Đoàn huynh nói phải lắm, anh em ta xuyên rừng vượt núi ra đây, quả là không uổng. Dòng họ đặng chúng tôi vẫn thêm ngày ấp ủ, sớm có buổi tìm được Minh Chúa cùng nhau mưu việc lớn. Khi xưa, ông nội đặng siêu, sau này theo mai tiên đế, thúc voi công thành, đạp lũy, khiến bình tướng nhà đường hồn siêu phách lạc. Này lại được thuần voi, chờ lệnh, còn gì thỏa hơn thế nữa. Tiểu đệ sẽ mở rộng phường săn, tiến sang vùng giáp danh vạn tượng, bắt đủ 50 thớt voi non về luyện tập, chờ các huynh sai khiến. Vị tráng sĩ còn lại dáng vẻ thâm trầm, cặp mắt sáng sắc. Nhìn thẳng ra phía trước, nơi dòng sông Tích Bốc hơi nước mờ mịt uốn lượn dưới ánh nắng, nói giọng trầm trầm. "Ca Khuynh nói đúng lắm, mai kia tiểu đệ xin vùng trại chủ và các trưởng lão cho đi xem xét khắp các sông suối vùng Đường Lâm, rồi tiện thể xuôi xuống phủ Tống Bình xem xét mấy con sông lớn bao bọc thành trì nơi ấy. Đệ từng được ông nội dặn kỹ" Năm xưa, Giặc Bắc sở dĩ đưa quân nhiều và nhanh sang tàn sát quân ta đến vậy là do chúng còn vận chuyển lương bằng đường thủy. Nay mưu việc lớn, thể nào phùng trại chủ và các vị lão trưởng cũng tính đến việc trưng tập xây dựng thủy quân. Dòng họ Vũ, đất Ái Châu của tiểu đệ, vốn ưa thích và thạo nghề sông nước nên muốn dốc sức cho việc xây dựng đội thủy binh. Và lại việc vận chuyển cất dấu lương thảo không gì sánh bằng chứa trong thuyền. Đó sẽ là những kho lương di động cho các huynh dùng lâu dài vào việc hãm sạc sau này. Bồ Phá Giang cười lớn, vỗ bồm bột vào các huynh đệ trẻ tuổi và nói Quả là trời đưa các tráng sĩ vùng Ái Châu, Hoan Châu, Diễn Châu đến giúp đại ca mô việc lớn. Các tiểu đệ hãy cùng ta mau vào bái kiến các trưởng lão và huynh trưởng đi. Bốn tráng sĩ lục tục đứng lên hăng hái bước vào gian chính đường nơi phùng hạp khanh Đỗ Anh Doãn và hai vị lão trượng đang dùng bữa trà sáng. Lắng nghe Bồ Phá Giang cùng các tráng sĩ trình bày ý định thành lập đội tượng binh, thủy binh. Phùng trại chủ tươi nhuần nét mặt, nhìn hai vị lão trượng. Đỗ Anh Doãn hiểu ý Phùng trại chủ, cất dọc đĩnh đạt. Khá khen cho suy nghĩ của các tiểu đệ, quả là tuổi trẻ trí lớn, các tiểu đệ đã sớm có những tính toán lâu dài, lợi hạn như vậy. Thực là việc lớn sẽ có cơ hội khởi dựng được. Lúc nãy các vị lão trưởng đây cũng đã bàn với phùng trại chủ việc hương dân mở đất, rèn binh. Việc hương dân là việc lớn, nhưng việc rèn binh, trong đó có thủy binh và tự binh là việc không nhỏ. Này các tiểu đệ đã quyết kế như vậy, hẳn phùng trại chủ cùng các vị trưởng lão sẽ có phương lược sắp đặt, cắt cử công việc cho các đệ. Việc lớn không thể thành trong ngày một, ngày hai. Dân con no ấm, gốc mới vững bền. Này xin được lắng nghe cao ý của vùng trại chủ và các vị lão trưởng. Không khí trang nghiêm trong gian chính đường khiến các tráng sĩ trẻ tuổi im lặng, chưa ai dám cất tiếng. Đoàn Kiếm, vị lão trưởng cao tuổi nhất, vuốt tròn dấu bạc, đón lời. Qua những tháng ngày đảm đạo cùng vùng trại chủ và các huynh đệ Đường Lâm, Đoàn lão cùng các vị lão trưởng và anh em đã thấu hiểu chủ trương của vùng trại chủ. Đến năm xưa, Khi theo Mai Tiên Đế đánh giặc bắc đội tượng binh luôn khiến giặc khiếp sợ và tạo thanh thế cho quân ta trên chiến trường. Điều này, hẳn Phùng Tiểu Đệ còn nhớ. Cũng chính Phùng Đệ đã hiến kế đưa đội tượng binh vào giáp chiến công thành, được Mai Tiên Đế khen là diệu kế. Rồi khi chúa ta núng thế, cũng chính nhờ đội tượng binh mà Mai thiếu Đế còn giữ được thành trong nhiều tháng. Bởi chăng khi ấy, quân tiếp viện của Dương Tự Húc và Quang Sở Khách, Đồng trên 10 vạn Đã dùng kế biển người Tàn sát quân và dân ta Chúng được tiếp quân lương bằng đường biển Nên sung túc và giành thế thượng phong Ngày phùng trại chủ Chủ trương việc hương dân Mở đất, làm kế lâu dài Thì việc xây dựng đội tượng binh Vùng Hoan Châu, Diễn Châu Xây dựng thủy quân cơ động lương thảo Mới là kế vẹn toàn Nhân dân vùng Hoan Châu, Diễn Châu Vẫn còn căm giặc bắc lắm nên việc thuần voi, mộ binh Ất là sẽ có sự hưởng ứng rộng rãi Mong Phùng trại chủ định liệu Phùng Hạp Khanh đứng dậy chắp tay xá ba vị lão trượng Nhìn khắp một lượt mọi người Cất giọng đỉnh đạt Việc lớn mà các lão trưởng Và anh em sớm hôn bàn luận Phùng Mỗ đã cân nhắc rất nhiều Khi xưa không bảo toàn được Mai Thiếu Đế ở thành Vạn An Phùng Mỗ như người có tội Lẽ ra vua mất Thần tử phải tuẫn tiết Nhưng ngặt nỗi, việc nước việc nhà còn đó, dân ta lầm than dưới ách đô hộ phương Bắc, nên hạp khanh này mới giữ tấm thân vô dụng của mình, những mong mưu cầu đại nghiệp. Ngặt vì lòng trời chưa thuận, quan quân giặc Bắc còn mạnh nên chưa dám động thủ mà chỉ siêng năng việc dưỡng dân, mở đất. Nay việc nhà cũng đã gọn được năm sáu phần, sức muôn dân vùng đường lâm và các vùng lân cận đã nổi trời thương cho được ba tiểu tử cũng đã tuổi ăn tuổi lớn lại được các huynh đệ dốc lòng dốc sức hỗ trợ nên việc lớn lại có cơ hội tính đến việc gây dựng đội tượng binh mà các vị lão trưởng các hiền đệ soạn bàn phùng mổ suy tính cũng đã nhiều nay ta quyết kế lập đội tự binh mong được các lão trưởng bổ hiền đệ cùng nhị vị tráng sĩ đặng siêu và đoàn phương lo liệu việc phải thật kín nhẹ tránh để lũ quan quân tránh hơi được Khi thuần dưỡng phải chia ra làm hai đội, một dẫn về đường lâm cho quen thung thổ, địa hình, mai này chờ dịp sai khiến. Một đội ém sẵn ở vùng rừng nơi cổ họng than điệp để lúc khởi binh sẽ tạo thế gạo kìm. Việc này là tối quan trọng, còn liên hệ đến thành bại, hưng phong của nước ta trong công cuộc đòi lại nền độc lập. Giặc bắc cậy ngựa khỏe, nay ta trưng sèn tượng binh làm kế áp đảo chúng mới mong phần tụ thắng. Còn việc lập đội thủy binh, phùng mỗ cũng lo nghĩ đêm ngày. Mai kia đánh Tống Bình, ắt phải chuyển quân hai đường thủy bộ. Đặc biệt là quân lương sẽ phải cơ động bằng đường thủy mới giành thế bất ngờ. Việc này xin sao cho đại huynh Độ Anh Doãn và tráng sĩ Vũ Khánh đảm đương cho. Khi xưa cùng thân phụ Vũ Tráng Sĩ theo Phò Mai Tiên Đế, ta đã được biết biệt tài dụng thủy quân của Vũ Gia. Khi đã khởi sự, không riêng gì đánh lũy phá thành của lũ quan quân dưới Tống Bình, mà còn phải liệu đến cả việc đánh quân thủy bộ từ phương Bắc sang cứu viện. Vũ đệ nên khảo cứu các luồng lạch sông Hồ cho cẩn trọng, rồi tính toán lập đội thủy binh. Nên tạo lập các đội thuyền nhỏ ở các bến sông và giao cho dân trong các vùng đó quản lý. Khi chưa dùng vào việc binh, nên để dân sử dụng làm công cụ vận chuyển, buôn bán, trao đổi cho thạc việc. Khi nào cần đến, vũ đệ hãy trưng tập thuyền bè. Đệ cũng nên lập ra những đội du binh tinh giản, cài cắm ở các bến sông để dạy các trai tráng thạo việc chiến đấu trên sông nước. Cả hai việc lớn đều cần phải kín đáo khi thực hiện, tránh để lũ quan quân biết đến. Dân ta vốn yêu nước thương nòi lắm, nên việc giữ bí mật phòng gian, các huynh đệ hãy dựa vào sức dân. Nên nhớ rằng, chính sự nhà đường đang dối, nhưng chúng vẫn còn rất mạnh các tiết độ sứ, đặc biệt là lý quang bật và quách tử nghi đang là những danh thần danh tướng đường triều. chúng sẵn sàng xua binh sang tàn phá nước ta nếu biết chúng ta khởi sự. đại kế lâu dài của phùng bộ vẫn là dưỡng dân mở đất, chờ đợi đường triều nhiễu loạn, các tiết độ sứ cát cứ nội chiến với nhau. khi ấy ta mới tùy cơ khởi sự. giặc bắc sẽ giữ miếng nhau, bỏ mặc tống bình thì việc lớn mới thành. việc động viên dân chúng Các vùng Hoan Châu, Diễn Châu, Ái Châu, Phùng Mỗ mong được các đại huynh đoàn kiếm, đặng hiệp và các tráng sĩ hết sức giúp dập cho. Trong những tháng ngày lưu ở vùng ra, có điều gì chưa được chu tất cũng xin được các vị ưu ái cho. Từ đấy lòng hạp khanh tôi rất cảm động khi hai lão huynh đoàn kiếm, đặng hiệp đã dành thời gian rèn cặp mấy tiểu tử. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, mà các huynh lại không quản đường xá thời tiết thổ nhưỡng đến với phùng gia quả là không biết lấy gì đền đáp các công tử cũng luôn cuốn quýt không muốn rời phùng mỗ lấy làm ái đáy lắm phùng ngọc khanh vừa dứt lời hai vị trưởng lão đoàn kiếm đặng hiệp cùng các tráng sĩ chắp tay xá về phía phùng trại chủ đặng lão trưởng háng giọng cất lời việc lớn phùng trại chủ giao cho chúng tôi đặng lão cùng các huynh đệ quyết không phụ Ngày đêm nay, ta sẽ cùng đoàn huynh và bộ tráng sĩ dẫn hai hiền điệt lập tức trở về hoan diễn, mở rộng phường săn thiết lập đội thượng binh. Hẹn ba năm sau, sẽ đưa bốn chục thớt voi về đường lâm xung quanh. Mong phùng trại chủ cùng tiểu điệt Vũ Khánh sớm tính việc xẻ gỗ đóng thuyền, gây dựng đội thủy binh, thông thạo các sông hồ để sớm định ngày khởi sự. Nhân đây, ta cũng muốn nói mấy lời về các công tử. Đúng như nhận định của đoàn huynh, đỗ huynh. Quả các công tử đều tướng mạo phi phàm, thông minh đĩnh ngộ, nhất là trưởng công tử Phùng Hưng. Cửu chỉ và dung mạo uy nghi lắm, tất là bậc đại trượng phu, hưng nước hưng dân sau này. Lại được thấy rõ Phùng trại chủ đã không tiếc công sức tiền của, đặc biệt là tấm lòng biệt đãi mời thầy giỏi các vùng về giáo huấn các công tử ta đã thấy được ý chí sâu rộng như biển cả của phùng trại chủ và cũng rất yên tâm khi trở vào trong kia góp phần việc của mình. Chị e tuổi cao gần sức mỏi, không còn nhìn thấy cái ngày các huynh đệ đòi lại giang sơn. Nhưng lão phu này có chết cũng đã nhắm được mắt vì lão đã nhìn thấy tiền đồ mà phùng tiểu đệ dày công gây dựng. Lão tin sẽ sớm có ngày dân ta lại được ngẩng mặt làm chủ nước mình. Công đức ấy lớn lắm đấy. Phùng Ngạp Khanh nghiêm trang xá lại các vị lão trưởng. Bên ngoài đám gia nhân đã sửa soạn xong cơm rượu. Phùng Trại Chủ cất tiếng ca tạ tấm lòng trung trinh yêu nước thương nòi của mọi người, rồi mời tất cả về phía bàn rượu. Đang bốc hơi nghi ngút vừa được dọn ra dưới cây mít cổ thụ. Lại nói tiếp chuyện ở Châu Đường Lâm. Ngay sau khi đoàn người chia tay Phùng Trại Chủ vào vùng Hoan Châu Diễn Châu. Không khí trong trại dường như đã bắt đầu khẩn trương nhộn nhịp hơn. Thuận theo ý định của Vũ Khánh, Phùng Hạp Khanh cho xẻ gỗ đóng hơn chục chiếc thuyền nhẹ ở mé hồ phía Bắc, sát với nhánh sông Tích, ăn vào chân núi Cấm. Địch thần trại chủ luôn lui tới xem xét nhắc nhở đám thợ đóng thuyền. Vũ Khánh sớm tỏ rõ là một tài năng trong việc chế tác thuyền bè. Vốn gốc người cửa biển vùng châu Hoan lại thạo nghề sông nước, đặc biệt khả năng tính toán sức cơ động, tiến lui, xoay trở cho mỗi chiếc thuyền lớn nhỏ khá tinh diệu. Phùng trại chủ hài lòng lắm. Luôn theo sát trại chủ là công tử trưởng Phùng Hưng, mới 12 tuổi, công tử đã ra dáng một thiếu niên với vóc người khỏe mạnh, khác với hai em thường hay ưa thích chơi và học tại gia. Công phấn rất hứng thú khi được cha cho đi cùng ra ngoài mỗi khi có việc. Công tử nai mịt gọn gàng, đáng đi nhanh vững khác thường, đặc biệt là cặp mắt sáng lấp loáng như có thần khí. Vùng công tử bán sát cha, thoăn thoắt nhảy từ bờ xuống sát thuyền. Các bạn thân mến, sau khi chiếm được Kinh Thành Tràng An, nghe tin Dương Quý Phi đã chết, An Lộc Sơn cuồng nộ ra lệnh tàn sát người dân trong thành. An Khánh Tự, con trai của An Lộc Sơn, hạ độc, giết cha để chiếm ngôi, khiến tướng soái trung thành với An Lộc Sơn rất phẫn nộ. Trong những vị tướng soái nhiều năm, theo An Lộc Sơn nổi lên danh tướng Sự Tư Minh. Tuy dáng người thấp bé, nhưng Sự Tư Minh rất thông minh anh dũng và được sự tin yêu của binh lính. Triều đình Doan Lộc Sơn mới trên đà xây dựng, bỗng đổ gãy. Việc An Khánh Tự giết cha xoái ngôi, gây bất bình, chia rẽ trong giới tướng lĩnh. Trước tình hình đó, Sử Tư Minh quyết định đầu hàng đường Túc Tông, tức là Thái Tử Lý Hành lên ngôi, lấy hiệu là Túc Tông. Sử Tư Minh chân thành đầu hàng nhà đường, nhưng đường Túc Tông lại lập kế hoạch Để sát hại ông ta Phát hiện ra mưu của đường Túc Tông Sử tư minh tập hợp binh lực Tiếp tục chống lại nhà đường Tháng 4 Năm 759 Sử tư minh tự xưng là yên đế Lấy niên hiệu thuận thiên Khi chiến thắng Đang dần nghiêng về yên đế Sử tư minh Thì ông ta lại bị con trai Là sử triều nghĩa Hại chết để xoán ngồi Trong lúc nhà đường dối ren loạn lạc, thì tại vùng đường Lâm, đất An Nam, trại chủ Phùng Hạp Khanh cùng các quân sĩ đang chăm chỉ luyện binh. Khi biết Bồ Phá Giang cùng các tráng sĩ định thành lập đội tượng binh, thủy binh, Phùng trại chủ rất vui mừng. Ông quyết thành lập đội tượng binh, nhưng cũng dặn mọi người phải làm việc kín đáo, tránh quân giặc phát hiện.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 Vũ Khánh kín đáo vận công tấn xuống đôi chân gìm chiếc thuyền lặng phắt trên mặt nước. vùng Trại chủ tỏ vẻ hài lòng. Ông khẽ vuốt chòm râu đã bạc đến quá nửa chậm rãi bảo: Vũ đệ võ công khá lắm. Mai này mong đệ kèm cặp các tiểu điệp thì thật hơn lại. Vũ Khánh sắc mặt tươi nhuận đón nhận lời khen đồng thời khẽ vòng tay thủ lễ. Cảm ơn phùng trại chủ ban khen, tiểu đệ vẫn được các lão trượng kể về công phu tài đức của trại chủ. May được gần trại chủ và các tiểu công tử biết được chân tài thực học của ngài. Tiểu đệ trộm nghĩ, mai này việc lớn ắt thành, công tử đây tướng mạo phi phàm, ắt là bậc trượng phu sau này. Nay mai nếu phụng trại chủ cho phép, vũ đệ xin được cùng công tử làm một cuộc khảo sát các sông hồ xung quanh phủ Tống Bình. Cũng là để công tử luyện rèn thêm gân cốt. Phùng Hạp Khanh chiều mếm nhìn con, nói Tiểu tử hãy mau cảm ơn tráng sĩ đi. Các con nên nhớ, ở đời bể học vô cùng, nhất là học về cái tâm cái đức của những người hiền sáng như tráng sĩ đây. Tuổi tuy còn trẻ nhưng đã sớm có chí hướng vì nước vì dân, sẵn sàng sông vào nơi nước sôi lửa bỏng, không quản ngại tấm thân quý giá của mình. Phùng Hưng phòng tay thủ lễ về phía tráng sĩ. Cậu thiếu niên như định nói điều gì, xong vẫn im lặng. Vũ Khánh thấy thế, cất lời. Lời của Phùng trại chủ tiểu đệ xin ghi sâu trong lòng. Mai này nhất định dốc sức vì việc nước. Vũ Khánh nguyện coi công tử là chủ nhân suốt đời của mình. Dù thịt nát xương tan cũng không thay đổi. Cảm tạ Phùng trại chủ đã tin cậy. Sau khi xem xét một lượt mấy chiếc thuyền nhỏ nhưng tinh khọn và chắc chắn, vùng trại trù tỏ vẻ hài lòng. Trại trù bàn bạc và cho sửa sang một số chi tiết trong khoang thuyền. Vũ Khánh trao đổi nhanh với toán thợ mộc vốn được kém xa từ những trắng đinh giỏi bơi lặn ở đường lâm. Trời cũng vừa chiều, tiết thu xe lạnh mà họ Vũ cùng toán thợ mộc khắp người đều thấm đẫm mồ hôi. Thấy phùng trại chủ dắt công tử đi ngược lên phía trên đồi Đang chỉ trò về hướng xa Vũ Khánh chỉ vào chiếc cồn tít bên kia sông Bảo toán thợ Công việc cũng đã tạm xong Ta cùng các bác hãy tắm sông một mẹ Từ đây đến cái cồn kia ước đến trên nửa dặm Các bác đây cũng đều thạo bơi lội cả Này ta hãy làm một cuộc thi tài Ta cho các bác bơi đến khoảng giữa Hãy đồng loạt quay lại nhìn ta xuống nước Rồi xem mai tới được cồn trước, nhất định ta sẽ bẩm trại chủ ban thưởng. Mấy bác thợ mộc, người trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại đang muốn ào xuống nước, nghe thế mừng rỡ đồng thanh. Bắt đầu đi. Tất cả ào ào lao xuống nước. Toán thợ sau khi ảo xuống nước đã tỏ rõ là những tráng đinh thành thạo bơi lội, ngay trong toán cũng đã có sự cạnh tranh nhau, ai cũng muốn mau chóng bơi về phía trước. Không ai chịu nhường ai, tiếng khỏa nước oam oạp. Đến quá khoảng giữa đã ước định, một người mới nhớ ra thể lệ cuộc thi, bèn nhô mình lên, quay đầu về phía bờ gọi to. Vũ huynh đệ, đến lượt huynh đệ đấy. Chỉ thấy chóng một tiếng rất mạnh, mặt nước nơi họ vũ lao xuống đã im lặng như tờ. toán người sau giây phút ngạc nhiên lại đua nhau oam oạp bơi về phía trước. Càng đến gần cồn, toán thợ bỗng trở nên lo lắng vì không thấy sự bám tuổi của người thách đâu phía sau. Mặt sông buổi chiều, lóa nhóa như rát bạc, tịnh không thấy tâm hơi họ Vũ đâu cả. Toán người vừa gắng sức bơi nhanh, vừa nghi ngại, lo cho họ Vũ, nhưng chưa ai dám cất lên lời. Bỗng thấy phía trước, sát cồn, vọt lên bờ một thanh niên tuấn tú, mình mẩy ướt đẫm, lắc lắc mái đầu. Làm nước bắn tung tóe, Đang cười giòn giã Các huynh chịu thua đệ rồi nhé Toán thợ ngơ ngẩn nhìn nhau Có anh chỉ biết lẻ lưỡi lắc đầu Không thốt được lời nào Chưa kịp định thần Lại nghe chõm một tiếng rất mảnh Đã thấy họ vũ xé nước veo phéo Như mũi tên lướt trên mặt sông Trở về phía mấy con thuyền Không ai bảo ai Mọi người buột miệng Thật không phải người thường Trên đường trở về, Phùng Hạp Khanh mỉm cười tấm tắc khen ngợi Vũ Khánh. Vũ hiền đệ có biệt tài mơi lặn quả thực phi phàm người phương Bắc chắc chắn không sánh nổi Phùng trại chủ quá khen, cũng chỉ là thứ tài mọn, thói quen từ tấm bé của tiểu đệ. Cứ nhìn thấy sông nước là ngứa ngáy không chịu nổi, đã để chạy chủ phải chê cười. Lần sau quyết chừa cái tính bông phèn khoe khoang này đi. Chớ chớ! ta lại thấy tiểu đệ còn có tài biện luận sắc sảo, ý tứ thâm trầm khiêm nhượng nữa, thật quý hóa. chắc gia phụ thổi nhỏ giáo huấn nền nếp lắm. đa tạ trại chủ, gia phụ sau buổi thất thủ thành vạn an được ba năm thì mất, hiền đệ được dòng họ giáo dưỡng từ năm mới lọt lòng. thật là một dòng họ có nền nếp gia phong, sau này nhất định ta phải đón các bậc lão trưởng ở trong đó ra đây rèn cặp. Cho mấy đứa con dại mới được Tiểu công tử nghe cha Và vị tráng sĩ họ Vũ Vừa đi vừa đàm đạo Bất xác cậu bé thiếu niên Bỗng như cảm thấy bao nhiêu trọng trách Đang dần dồn xuống đôi vai nhỏ dồn xuống vùng đất trù mật Đường Lâm Hai tuần sau Trong ánh chiều tà chạm vạng Hai chiếc thuyền gỗ nhỏ Lặng lẽ rời khỏi lòng hồ Rẽ nhịp chèo bơi xuôi sông Tích Giang đi ngã ba, ngoạt vào sông Cái, sương mù đã xuống khá đậm. Hai chiếc thuyền bập bình trôi trong sương. Tiếng trèo ăn nước lóc bóc nhịp nhàng. Đã cuối Tết Thu, mặt sông lành lạnh sương khói chập chờn bí ẩn. Vũ Khánh khẽ ra hiệu cho đám tráng đinh gấp tay trèo. Chừng bốn khắc sau, trong mênh mang sông nước, Vũ Khánh chỉ tay về bên phải, nơi lúp xúp những tàn cây thấm đẫm sương mù, nói nhỏ. Các huynh đệ theo lối này Phía trong là đầm sương mù Có mấy sóng trài ở đấy Đám trắng đinh im lặng Như những pho tượng Chỉ đôi cánh tay dẻo dai như chảo cói Nhịp nhàng khỏa nước Công tử họ phùng khe khẽ say người Nhìn về hướng tay trì của Vũ Khánh Phía trước sương mù ngày càng đậm đặc hơn Như vây bọc lấy hai chiếc thuyền gỗ nhỏ nhoi Đêm đã xuống từ lâu Hai chiếc thuyền neo giữa đám lau lách um tùm nơi góc đầm. Tiếng vạc kêu sương thi thoảng, xé toan màn đêm tịch mịch. Tiếng sương rơi lóc tóc xuống mặt hồ tối thẫm. Trong khoang thuyền, không khí ấm áp hơn. Đám tráng đinh sau một ngày rong tuổi trên sông nước, trừng thấm mệt, đã pho pho nhịp ngáy. Giữa khoang, bên chiếc bàn cỗ mộc mạc, ngọn đèn nhỏ sôi dí rách. Những hạt mỡ li ti bắn lép đép, Điệp vào đêm vắng, chừng như cũng làm bớt đi sự cô tịch. Đêm nay, mấy người trong lòng thuyền như cũng nhiều tâm sự khác thường. Vũ Khánh trầm tư nhìn ra ngoài, nơi minh mang sương trắng, nói nhỏ nhẹ với chủ nhân nhỏ tuổi. Thưa Phùng Công Tử, đầm này có từ thời Thượng Cổ, nó rộng chẳng khác gì cửa biển vùng Ái Châu của Tiểu Tướng. Giờ kia, theo các bậc lão trượng săn dạy, Thì vụ thân tiểu tướng vốn ưa thích chu du sông biển Hải Hồ đã từng lặn lội ra đây khảo sát khu đầm này. gia phụ đã biên chép vào một bức địa đồ ghi rõ luồng lạch, sự lợi hại của phép dùng thủy binh nhằm gây sức ép với quan quân Tống Bình. gia phụ cũng từng có mối thăm giao với một số vị huynh đệ đang sinh sống trên đầm. Theo như ước đoán của tiểu tướng, vùng trại chủ ắt sẽ dụng đến thủy binh để tiện mưu việc lớn. Việc người cho công tử thám du cùng tiểu tướng là để công tử sớm được luyện rèn nhãn lực trong công cuộc hưng binh đuổi sạc nay mai. Là người thông thạo, y nho lý số, hẳn phùng trại chủ đã biết tường tận từng thế đất núi non, mạch nước, hướng gió, thổ nhưỡng các vùng núi sông của đất nước ta và đã có đại kế lâu dài. Tiểu tướng trộm thấy công tử tuy nhỏ tuổi nhưng đã sớm có ý chí và năng lực khác thường, hẳn sẽ nối được trí lớn của phùng trại chủ. Ngày mai đuổi lũ giặc Bắc ở Tống bình đầm sương mù này chắc chắn là nơi dồn chữ binh lương. Khi tiến có thể tập kích vũ bão bất ngờ vào nơi đầu não giặc, khi rút chắc chắn an toàn, kín nhẹm. Giặc nếu biết cũng chẳng thể làm gì được. Tiểu tướng cũng đã biết phùng trại chủ vốn rộng lòng nhân đức thương dân, nên ngài luôn dùng rằng không muốn sớm động binh mà chờ đợi lũ giặc kia tự rối loạn mới ra tay. Thời cơ còn chưa đến, người anh hùng còn như con rồng, còn ẩn tàng trong đám mây vậy. Phùng Hưng nhìn sâu vào vầng trán thanh tú nhưng cương nghị của người chánh sĩ tâm phúc của phụ thân. Hai ba năm nay không phải ngẫu nhiên mà Phùng Hạp Khanh luôn cho tham dự những việc chuyên dành cho những bậc bề trên và các chánh sĩ tâm phúc. Phùng Trại trù hiểu khoảng thời gian đang dần eo hẹp với mình. Nhân dân ngoài vùng đường lâm sung túc. Thì nơi nơi vẫn chìm trong ách đô hộ của giặc bắc. Lòng ông đau đớn khôn quây. Ông những mong các tiểu công tử mau lớn nhanh như thổi, nối trí cha anh, gây dựng việc lớn. Phùng hưng bất chợt, khẽ miếm đôi môi dày dặn, đỏ như son, hít một hơi thật sâu, nói vừa đùa nghe, nhưng âm sắc, đặc biệt là tâm tư, đã khiến Vũ Khánh cảm thấy chấn động. Cảm ơn tráng sĩ đã giảng dạy, Ta đã sớm biết tâm sự của cha ta Cùng các lão trượng và các vị huynh đệ Ngặt vì ta còn nhỏ tuổi Các tiểu đệ ta vẫn còn để Gia Phụ và các tráng sĩ Tốn thời gian rèn cặp Mà chưa dứt khoát vào việc lớn Đêm nay đây, tại đầm sương mù này, Ta xin thề với tráng sĩ Nguyện dốc tâm lực không kể đêm ngày Nguyện cùng Gia Phụ và các huynh đệ Sớm kháng sức tạo dựng huyền cơ Quyết thực hiện bằng được Trí lớn của Gia Phụ và các lão trượng Phùng Hưng ta thề cùng trời đất sống đánh đuổi giặc bắc, chết cùng với muôn dân, quyết không để lũ giặc tàn hại bức bách dân ta nữa. Lời nói còn chưa xích, bỗng có tiếng gió rội ù ù như từ dưới lòng hồ rội lên, ngọn đèn leo lét chập chờn trao đảo, luôn chỉ trực tắt ngóng. Vũ Khánh bỗng thấy một luồng hơi lạnh tràn vào khoang thuyền nhỏ hai người chưa kịp định thần thì trước mắt đã hiện ra một vị lão ông tiên phong đạo cốt ba tròn dâu trắng như cước cặp mắt chiều mến nhìn phùng công tử vừa cười vừa nói kha kha khá khen thay công tử họ phùng người tuổi nhỏ mà chí khí phi phàm tâm đức sớm vẻ đủ ở bên ngươi ắt sau này sẽ là những lương thần mãnh tướng văn võ gồm tài. Ta đây là tiên thánh trên tản viên sơn, nhân về đầm sương mù dự hội cờ, thế cảnh đêm tịch mịch mới thường hoạn một vòng non nước. Những tượng mọi sinh linh đều thuận theo lẽ trời đất mà yên giấc nghỉ ngơi. Ai hay giữ lòng hồ khuya khoát còn có tâm sự của những bậc trung trinh phi thường như thế. Vũ Khánh và Phùng Công Tử đưa mắt nhìn nhau, muốn nói điều gì nhưng đều không thể cất giọng lên được, đã thấy tiên ông thong thả nói tiếp. Ta xem thiên cơ ắt sau này khí đế vương sẽ phát lạc nơi tiểu công tử đây. Người nên nhớ lấy mà chuyên tâm tu tập. Tuyệt đối không được vì rốt ruột mà manh động. Việc giành lại nước không thể một sớm một chiều mà phải biết trăm dân, chờ thời thuận theo thánh đạo. Theo ý trời, cũng chẳng lâu nữa phương Bắc tất có nội loạn. Khi ấy chúng đầu đuôi không liên lạc được với nhau. Tất là thời cơ đuổi giặc thu lại giang sơn. Ta cũng xem rằng Trong khoảng thời gian hơn 20 năm, Phùng gia cùng chúng tướng mới hoàn thành công cuộc đuổi giặc. Vũ Khánh, người cùng Phùng Hưng hãy ghi nhớ lấy. Lời nói của vị tiên ông vang vẳng như rót vào tai hai người, chiếc đèn con leo lét chợt im vững lại. Thoáng cái, vị tiên ông tan biến vào sương lạnh. Trong khoang thuyền, bên chiếc bàn gỗ, hai người mãi còn chưa hết bàng hoàng. Phía sau... Lũ tráng đinh vẫn ngáy pho pho, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Lại nói tiếp chuyện bồ phá giang cùng các vị lão trưởng và hai tráng sĩ trên đường thiên lý trở về vùng Hoan Châu, Diễm Châu. Đoàn người nhằm phía nam trực chỉ, cứ ngày đi, đêm nghỉ, tiện chỗ nào phong quang sạch sẽ, liền dừng lại thổi nấu. Có khi thổi nấu một lần dùng cho suốt buổi. Lão trưởng đoàn kiếm, tuổi tuy cao tròn sâu trắng như cước, vật phờ trong gió, nhưng sức lực vẫn dẻo sai lắm. Trưởng lão sai mấy trắng sĩ, xúc cơm dẻo còn nóng bỏng, thêm mấy thìa muối vừng đưa vào chiếc túi vải, vẫn đeo bên hông, luôn tay quật bôm bốt và thân cây rừng. Thế là buổi tối, mọi người không phải thổi nấu mà vẫn được dùng món cơm nắm muối vừng tuyệt ngon. Vừa bẻ từng miếng cơm thơm phương phức, đoàn lão trượng vừa bùi ngùi giảng giải. Mỗi khi cầm miếng cơm lên, Lão Phu lại nhớ tới Mai Thiếu Đế. Chính khi xưa, khi sông pha tên đạn cùng tướng xoái, sĩ tốt, mỗi khi được dâng biếng cơm nắm lên, Thiếu Đế thường hỏi han binh sĩ đã được ăn chưa? Chính vua cha Mai Hắc Đế là người đã nghĩ ra món cơm nắm vừa dễ làm, vừa có thể để được vài ba ngày dùng trong chiến trận thật thích hợp. Mỗi khi nắm cơm trong túi vải còn là để rèn luyện gân cốt thêm dẻo vững, Mai này, các tiểu điệt cùng phường săn sang vạn tượng bắt voi non chắc phải dùng đến món này. Nếu ở giữa rừng thiếu nước, các tiểu điệt nhớ đi xuôi dòng các suối cạn, ắt sẽ có những lùm che đứa rừng. Hãy chọn những cây bánh tẻ dùng dao, chích ở các sóng ngang tầm tay, ắt sẽ có nước sạch để dùng. Nhớ khi nước chảy hết thì hãy chét đất vào các lỗ đó, chỉ sau vài tuần trăng là chúng liền ra liền thịt như thường. Cũng thỉnh thoảng, lũ ong rừng chui vào đấy làm tổ càng tiện. Nên nhớ vào rừng, tối kỵ giết ong. Muốn có mật, chỉ cần khéo lấy trong bọng là đủ. Mấy tráng sĩ trẻ vừa bình thàn bẻ từng miếng cơm, vừa lắng nghe những kinh nghiệm của người đi rừng lão luyện. Bồ phá giang ngực nhai, cất giảm ồm ồm. Cảm ơn đoàn huynh cho miếng ăn ngon, giản dị mà sâu xa. Đặc biệt, sử dụng trong lúc lâm trận khá thuận tiện. Tiểu đệ lấy làm lạ, thấy đoàn huynh tuổi cao sức trọng mà vẫn cân cốt dẻo vững khiến các đệ còn cảm thấy thua suốt. Chẳng hay huynh có bí quyết gì chăng? Đoàn kiếm còn đang phút sâu tủm tìm thì lão trượng Đặng Hiệp đã cười phá lên cất lời. Ô cái này chắc là bổ tráng sĩ chưa biết đi thôi, đoàn huynh thời trẻ vốn được mệnh danh là thiên lý nhất tuần vùng châu hoan đấy. bổ phá giang xá tay cung kính. Một tuần trăng đi vạn dạm đường, quả là cổ kim khó sánh, tiểu đệ thật có mắt như mù, đứng trước núi Thái Sơn mà không biết. Bộ tráng sĩ quá khen. Đoàn kiếm nói nhỏ nhẹ, nhưng tiếng ngân như tiếng chuông, đủ thấy sức lực của lão trượng thiên lý nhất tuần, vẫn còn vững vàng lắm. Tráng sĩ quá khen đi thôi, chỉ sức vóc của huynh dạo này cũng sút đi nhiều phần rồi, năm nay cũng đã ngoài sáu mươi. Việc lớn chắc là phải trông chờ đôi tráng sĩ cùng các tiểu điệt đây. Qua thời gian ở cùng tráng sĩ, lão phù thấy tráng sĩ không những sức vóc hơn người, côn quyền dư sức mà trí lực cũng ít người sánh được, đặc biệt là tấm lòng ưu dân ưu nước của tráng sĩ. Lão phù đầy cảm phục lắm. Rồi mai kia đánh đuổi cường địch phương Bắc, tráng sĩ sớm lập công với nước mới thỏa chí của lão phù này. Bồ phá giang cung kính nghiêm trang đáp. Đại huynh làm tiểu đệ sống hổ rồi, về côn quyền thôi thì cũng có chút sở học, chứ cơ mưu đệ đầy vụng lắm. Mày được ở với phùng trại chủ mới mở mang được chút ít, từ nay xin gắng học rèn, có gì mong các đại huynh chỉ giáo. Các lão trưởng đã dùng xong bữa, mấy tráng đinh thu dọn đồ đoàn, đoàn người lại nhằm hướng nam, cất bước. Trời dần ngả sang chiều, phía trước. Lờ mờ hiện ra những dãy núi trắng ngang Mây xà xuống không nhìn hết được Lão trượng Đặng Hiệp chỉ tay về phía trước vừa nói Đoàn huynh này phía trước đã là núi cổ họng rồi Vượt qua dãy núi này là vào vùng đất Hoan Châu ta Đoàn kiếm khẽ nhíu cặp lông mày trắng như cước Nói Ừ, chiều muộn sập xuống bây giờ Đang tiết cuối thu trời trắng tối lắm có lẽ ta hạ trại ở vạt rừng thấp phía trước ngày mai hãy qua đèo cho nhàn sức một tráng đinh cất lời thưa đoàn lão trưởng hay ta cứ vượt đèo đi trời hãy còn sớm chán và lại lần trước thầy trò ta vượt đèo cũng vào buổi tối đấy thôi đoàn kiếm tỏ vẻ phân vân và nói trước đằng bùa chính hạ lại có chăng vượt đèo đêm là để đỡ tốn sức này cũng có chăng nhưng đã cuối tuần không được tỏ ta vẫn nghe đồn núi cổ họng có hổ giữ thường sát hại dân chúng quanh vùng sợ có bề gì lại hỏng đến việc lớn của vùng trại chủ bổ phá giang rốt sắn chen lời đoàn huynh quá lo xa rồi chúng ta đây đều còn nhà võ cả lại phải sợ lũ cọp rừng ấy hay sao mai này vào trốn rừng xanh bắt voi thể nào chả phải đánh nhau với mấy ông cẫnh ta cứ vượt đèo đêm nay xem các ngài có dám quấy giày không đoàn hiền đệ, đặng hiền đệ Hãy cùng huynh chuẩn bị tinh thần. ba nhen ta mà không bảo vệ được hai lão trượng qua đèo thì còn mặt mũi nào mà mưu việc lớn nữa. Đoạn Phương và Đặng Siêu, hai tráng sĩ trẻ từ đầu rất ít nói, lúc này chừng phấn chấn, cất tiếng dạ ran. Đoạn cùng dốc lại hành lý, nắm chắc cây gậy gốc tre xù xì. Một người cất tiếng nói. bổ huynh nói hay lắm, hai đệ đang muốn xem bổ huynh trổ tài đây. Hôm làm trọng tài giới vật ở đường lâm, nếu không vì giữ phép, điều đệ đã muốn đọ tài cao thấp với các tráng đinh ở đấy rồi. Lại được mục kích huynh chỉ một miếng vật đã nhức bồng đô dài nhất lên trời, khiến đệ vô cùng cảm phục. Nếu đêm này có ông mãnh nào quấy quả, chẳng cần huynh phải ra tay, hãy để cho hai đệ trổ chút tài mọn là đủ. Đoàn Kiếm và Đặng Hiệp thấy đám trai trẻ hăng hái như vậy, tựa như được trở lại thời thanh niên săn phôi bắt cọp ngày nào nên không can ngăn mà khoát tay cho mọi người nhằm dãy núi phía trước rảo bước. Đoàn Phương, Đặng Siêu song song đi trước, hai vị lão trưởng đi giữa, phía cuối là họ Bồ với tấm lưng lừng lững như lưng gấu, khoác một túi hành lý cực lớn thình thịch phía sau, thẳng bước vào con đường núi đang dần thắt lại. Trời sập tối rất nhanh, sương mù núi đá lảng vàng rồi ùa ra như vây lấy toán người đường càng ngày càng hẹp và nhiều dốc đứng có những lúc đoàn phương phải nhún mình bật lên gờ đá hai lão trưởng tuy tuổi cao nhưng thần pháp rất nhanh nhẹn không hề thua sút đám trai trẻ hai bên vách đá âm u rờn sợ những lùm cây sậy dây leo khai góc tràn ra cả lòng con đường hẹp có lúc đặng siêu phải rút đao phạt những cành rùm xòa ném sang một bên đoàn người đi chừng hơn một canh giờ thì đến đỉnh đèo dừng chân ở giữa phiến đá lớn do người xưa tạo ra để nghỉ chọn những tảng đá châu tuần xung quanh phiến đá lục tục ngồi xuống bộ phá sang cùng hai thanh niên lục tục đặt thành lý lên phiến đá chưa kịp định rõ phương hướng bỗng thấy lão trượng đoàn kiếm hít hít không khí vẻ mặt banh lại căng thẳng nói nhanh với mọi người cọp vừa ngồi ở phiến đá này không phải một mà là hai con mọi người hãy hết sức cẩn thận Lời đoàn lão trượng còn chưa dứt, đã thấy ù ù gió thổi. Ngay sau phiến đá lớn, con lùm cây che chắn phía trước, ào ào quăng ra một bóng phản vện khổng lồ, chụp thẳng vào bồ phá giang. Mọi người rúng động tâm can, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy soạt một tiếng. Bồ phá giang phản ứng thần tốc, quăng người vào chính giữa phiến đá, nhưng cũng đã bị ông Mãnh xé toang tấm áo choàng rộng lớn do đích thân phùng trại chủ khoác cho buổi lên đường. Sau cú vồ hụt, một tiếng gầm hung tợn chấn động núi rừng vang đen. Bịch! Cái cuột đuôi nhanh như chớp lé. Tiếng lão trượng đặng hiệp thét vang. Cẩn thận! Cái bóng vằn vện ào ào vút lên cùng lúc với câu thét. Dường như không ai kịp phản ứng. Vừa quăng người vào đống hành lý giữa phiến đá còn chưa kịp định thần đã bị ông mãnh xông vào hòng ăn tươi nuốt sống con bồi. Bồ phá giang thét lên một tiếng cực lớn, đồng thời búng mình như con tôm dỡ nước sang phía bên phải. Trong tay tráng sĩ đã lăm lăm cây gậy gốc tre mà lúc nhảy thoát cú đầu tiên còn chưa kịp rút ra. Trong ánh trăng xuông mờ mờ, tấm lưng gấu to bè của bồ phá giang đã loang những dòng máu đỏ. Lại vồ hụt cú thứ hai, mãnh hổ như phát điên dựng đứng gửi lên, dự hai chân trước hất bung đám hành lý dựa phiến đá. Lúc này, 5 người đang thế thủ xung quanh phiến đá, không khỏi kinh tâm động phách. Phía trước họ, cách có chừng 5-6 mét là một ông hồ cực lớn. Lúc ngài sức đứng thân hình gầm sống, hai chân trước vươn cao tát tát trong không trùng, nhìn thật hung tợn. Miệng ngài to như cái thúng đại, phả ra mùi chết chóc nồng nặng. Hai chiếc nành cọp chìa ra, quặp xuống, to như hai chiếc răng bừa trắng sợn lên. Cả thân hình ngài là một khối thẳng đứng cao đến 8 chín thước. Cũng chưa ai kịp định thần sau tiếng thét như sấm của họ bồ đã thấy vù một tiếng. Bồ tráng sĩ lao thẳng vào mảnh thú. Một tiếng rắc, ghê sợn, vang lên. chưa gậy gọc tre dập nát, gãy vụn. Có mảnh bắn phăng ra xung quanh. Mảnh hồ gầm khè trao đảo rồi mất thăng bằng đổ sập xuống dìa phiến đá lớn. Bộ phá sang sau cú đánh thần tốc bất ngờ Dáng thẳng gậy vào đầu mãnh thú Bằng ngày theo Nhảy đè sấn lên lưng cọp Cứ thế một tay túng chặt tay ông Cĩnh Gì sát vào phiến đá Một tay thòi như bão táp vào mắt hồ Mới đầu còn có tiếng gầm sống động cựa Cao đất đá rào rào Chỉ một lát ông Cĩnh mềm nhũn Hai chân sau dẫy dẫy yếu ớt Rồi rũi dài bất động Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Mọi người không khỏi kinh động trước sự vũ dũng của họ bồ Đoàn phương và Đặng Siêu toan xông vào chợ chiến Bỗng thấy một tiếng cầm cực lớn ngay bên phải soạt một cái Bóng trắng loang loáng xông thẳng về phía bồ phá sang Ngay lập tức đoàn phương lia một cậy trời sáng Bóng trắng trúng đòn Mất phương hướng dạt sang một bên Quay mắt người Chiếc đuôi đập bịch xuống thềm cá Bị chúng đòn phủ đầu choáng váng Mãnh thú bỏ mục tiêu ban đầu Quay sang tấn công kẻ vừa ra đòn với mình. Khi này mọi người đã nhận diện được Mãnh Thú là một con hổ trắng, chỉ rất ít vàn nhỏ nơi cổ họng và kheo chân. Hổ trắng chỉ nhỏ bằng phân nửa con trước, lại đã dính một gậy nên toán người lập tức thủ thế gườm gườm nhìn thẳng vào mắt Mãnh Thú. Sau khi đập đuôi, không như lệ thông thường của loài hổ, Mãnh Thú chỉ lúc lắc thân sau, trừ trừ vội tấn công. Linh cảm bị bao vây từ tứ phía Đồng thời thấy tiếng xem gì không phát ra nữa Ý chừng hổ trắng Muốn tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm Mà đồng lại vừa bỏ sát động hai tiếng thét lớn Đồng loạt vang lên Hai bóng người nhất tề lao thẳng vào cọp trắng Hai tiếng rắc Khô gọn phát ra Cũng là lúc cọp trắng bị dính đòn hiểm Gục ngay xuống thềm cá Chỉ dẫy dẫy được mấy cái Đã không thể gượng dậy được nữa Xoạt một tiếng Đặng Diêu rút dao sau lưng và tiếng sống chỉ cất lên được một nhịp rồi clip.